Bất đồng phía trước thi đấu còn có không ít tuổi trẻ tuyển thủ, trận này tái khu bên trong, đại bộ phận đều là trung niên trở lên. Cho nên, Tần Hân tiến tràng, lập tức hấp dẫn không ít người ánh mắt. Tần Hân ngồi xong lúc sau, người bên cạnh nói, "Ngươi chính là Tần Hân đi, ở trên TV nhìn đến ngươi." Tần Hân gật đầu, "Ta là Tần Hân." Người nọ dựng cái ngón tay cái, "Tiểu cô nương thật sự thực không tồi." Tần Hân, "Vận khí." Thấy Tần Hân nói như vậy, người bên cạnh đối Tần Hân hảo cảm nhiều một phần, có thực lực. Còn thực khiêm tốn, người trẻ tuổi khó được tính cách. 9 giờ, nhân viên công tác tiến vào tuyên bố thi đấu bắt đầu, đệ nhất hảo thi đấu tuyển thủ tiến tràng. Lúc này đây cùng lần trước thi đấu giống nhau, tại khu nội tuyển thủ di động tín hiệu đều bị che chắn, mọi người xem không đến phát sóng trực tiếp. Một ít chờ giai đoạn sinh động nói chuyện thiếm, đến bây giờ đại bộ phận đều lựa chọn ngồi ở tại chỗ, nhắm mắt dưỡng thần. Lúc này đây, mỗi người có 7 phút thời gian, đương nhiên, vẫn là cùng phía trước giống nhau, một khi bị bầu thành cử xoa Vẫn là sẽ bị trước tiên đào thải Lần này chờ vẫn là 3 người Bất quá tần hân rõ ràng cảm giác Tuyển thủ dự thi lên sân khấu tốc độ So thượng một hồi chậm rất nhiều Lúc này đây quy tắc cũng có một ít biến hóa Phía trước là 3 vị giám khảo đã cho Liền có thể tiến vào tiếp theo tràng vòng đào thải Mà trận này mặc dù 3 vị giám khảo đều cho người thông qua Tiến vào tiếp theo luôn danh sách Còn muốn lại lần nữa tiến hành tái tuyển Nói cách khác Giám khảo căn cứ video tiến hành lần thứ 2 sáng chọn Lấy xác định cuối cùng danh sách Tần Hân cũng nhắm mắt lại, bất quá nàng không phải ở dưỡng thần, nàng suy nghĩ, năm nay đã mau đi qua một nửa, nhưng là nói tốt cùng cố vô dục hợp tác sản phẩm, nàng một cái cũng chưa nghiên cứu ra tới, đương nhiên, gà xin nhúng cùng tiệm trà sữa không tính. Chờ đến Tần Hân không sai biệt lắm nghĩ đến tiếp theo cái sản phẩm muốn nghiên cứu gì đó thời điểm, liền nghe được nhân viên công tác ở kêu 12 hào đi xếp hàng, Tần Hân đứng dậy đi đến đội ngũ mặt sau. Phía trước có ba người chờ, phía trước một người đi vào thi đấu nơi, kêu môn một quan Bên ngoài người hoàn toàn nghe không được cũng nhìn không tới bên trong đang làm cái gì. Từ tần hân xếp hàng đến tiến tràng, đại khái đi qua 15 phút, ba vị ra tới người sắc mặt đều không được tốt, nghĩ đến là không, coi thông qua, tưởng cũng là, có thể đi đến này một bước, đều là đầu bếp rất lợi hại, như vậy còn bị đào thải, chỉ có thể nói thi đấu thật sự thực nghiêm khắc. Tần hân tiến tràng, phát hiện đối diện giám khảo lại thay đổi. Nguyên bản còn đang nói chuyện ba vị giám khảo, nhìn đến tần hân lên sân khấu sau, sẽ lập tức ngồi thẳng thân thể. Tần Hân không biết, nhưng là bọn họ này đó dám khảo kho chuyên gia rõ ràng, trận thi đấu này bắt đầu trước, không ít người đều ở thảo luận Tần Hân có thể hay không thông qua trận thi đấu này, duy trì cùng phản đối, đều có từng người lý do. Bọn họ ba người cũng tham dự thảo luận, này sẽ bọn họ cũng muốn biết, Tần Hân hôm nay biểu hiện như thế nào, rốt cuộc có thể hay không quá. Ngồi ở góc nhân viên công tác nói, ngài bên trái có 20 cái hộp, tùy ý tuyển 3 cái, dùng bạo xào phương thức tới nấu ăn, ngài cùng sở hữu 7 phút thời gian. Tính giờ bắt đầu. Nhân viên công tác vừa dứt lời, chỉ nghe tích một tiếng, tính giờ đã bắt đầu tính giờ. Tần Hân đi đến 20 cái hộp trước mặt, hộp bên phải là bàn điều khiển, mặt trên phóng đủ loại gia vị. Tần Hân chú ý tới này đó gia vị bên trong không có hành, khương, tỏi. Tần Hân mở ra ly chính mình gần nhất một cái hộp, kéo ra vừa thấy, bên trong là hành. Tần Hân đem hành lấy ra tới đặt ở bàn điều khiển thượng, sau đó lại mở ra bên cạnh hai cái hộp, bên trong phân biệt phong chính là tôn cùng hương Tần Hân suy đoán này đại khái là bởi vì chính mình vận khí giá trị tốt quan hệ, làm nàng chịu đến nguyên liệu nấu ăn đơn giản như vậy, bất quá có khi quá đơn giản cũng không dễ dàng bị giám khảo nhớ kỹ. Duy nhất một chút, chính là hương vị, rốt cuộc đây là chủ thần đại tái. Tần Hân lấy hảo tam dạng nguyên liệu nấu ăn, thời gian đi qua 7 giây. Này tam dạng nguyên liệu nấu ăn tuy rằng rửa sạch sẽ, nhưng là chưa xử lý. Thì như tôm tuy rửa sạch sẽ, nhưng tôm tuyến chưa đi trừ. Tần Hân trước đem tôm tuyến đi trừ Sau đó đem tôm đầu cùng đuôi tôm tách ra trang đến hai cái trong chén, tích lũy dùng khi 22 giây. Sau đó đem hành cắt thành đoạn, sinh khương cắt thành phiến đặt ở một bên, tích lũy dùng khi 29 giây. Tần hân lấy ra một cái chén, bàn điều khiển thượng gia vị thực toàn, tần hân nhìn lướt qua, liền nhớ kỹ này đó gia vị có này đó. Tần hân trước ngã vào rượu gia vị, lại ngã vào nước tường, muối, đường còn có giấm, tần hân cầm lấy chiếc đua đem này đó gia vị quay đều, tích lũy dùng khi 37 giây. Tần Hân ở trong nồi ngã vào ru, thiêu khai lúc sau để vào tôm đầu, bạo xào, chờ đến trong nồi ru biến thành màu đỏ. Tần Hân đem tôm đầu vớt ra sau đó gia nhập lát gừng cùng hành, tiếp tục bạo xào ra mùi hương, sau đó vớt ra, cuối cùng Tần Hân ra nhập tôm. Như cũng chọn dùng bạo xào hình thức, chờ đến tôm nhan sắc biến thành màu đỏ, Tần Hân đem trong chén điều tốt nước sốt thả đi vào, phiên xào lúc sau thỉnh ra. Ban điều khiển mặt trên chuẩn bị mâm cũng là đủ loại, có hình tròn, hình vuông, hình chữ nhật, hình thoi đường viền hoa hình từ từ, mỗi loại hình dạng còn có bất đồng lớn nhỏ. Tần Hân tuyển chính là một cái loại nhỏ hình chữ nhật mâm. Tần Hân đem tôn hai cái một chồng thêm đặt ở cùng nhau. mười chỉ đại tôn vừa vặn bãi mãn một chỉnh bàn. Tần Hân đem đồ ăn đặt ở trước mặt, nhấc tay ý bảo chính mình hoàn thành. Phần 107. tích lũy dùng khi bà phần 10 giây. Thi đấu xong, Tần Hân cảm thấy trận này vòng đảo thải không có trong tưởng tượng như vậy khó, chỉ cần chịu đến nguyên liệu nấu ăn không có đặc biệt hẻo lánh hoặc là xảo quyệt. Cơ bản đều có thể lấy bạo xào phương thức làm ra tới, chỉ là muốn cho giám khảo nhớ kỹ chính mình, phải từ hương vị cùng với ngoại hình trung gia thịnh ra. Đối với chính mình làm hương vị, Tần Hân có nắm chắc, ở bãi bàn trung, Tần Hân trồng lên hai chỉ tôm thời điểm, trên dưới vừa vặn hợp thành một cái viên. Bên trái giám khảo, kỳ thật ở Tần Hân bình tĩnh rút ra nguyên liệu nấu ăn kia một khắc, liền biết Tần Hân khẳng định có thể thông qua lần này thi đấu. Thi đấu đến bây giờ, tuy rằng chỉ có tiến tới mười mấy tuyển thủ, nhưng đại bộ phận ở nghe được thi đấu quy tắc sau, triều hộp đều có chút do dự, không biết tuyển nào ba cái, có thậm chí dùng một phút thời gian tới tuyển hộp nguyên liệu nấu ăn. Tần Hân triều một cái phóng một cái, căn bản không có bất luận cái gì do dự. này thuyết minh Tần Hân có cũng đủ tin tưởng, vô luận triều đến cái nào, nàng đều có thể làm ra tới. chỉ là này phân tin tưởng, cũng đã thịnh ra không ít người. nhân viên công tác đem Tần Hân bạo xào đại tôm đoan đến giám khảo trước mặt. trung gian giám khảo không có ăn trước tôm, mà là chạy đến bàn điều khiển xem thần hân vứt ra hành đoạn cùng lắc gừng sau đó hắn nói mặc dù cuối cùng mâm đồ ăn chung không có phóng hành cùng cương, nhưng vị này tuyển thủ thiết cũng thập phần đẹp dư lại hai vị giám khảo không chút khách khí mỗi người gắp một cái tôn đến chính mình trong chén tôn khô không có lột bỏ nhẹ nhàng một cán liền sẽ chỉnh khối bóc ra bên trong tôn tuyến xử lý thập phần sạch sẽ có thể yên tâm một toàn bộ uy tiến trong miệng bên trái giám khảo mới vừa ăn tôn nửa chi tôn nghe được trung gian giám khảo bình luận hắn gật đầu sau đó nói Này tôm thật hương, hỏa hậu khống chế được đúng chỗ, thịt nộn ngon miệng. Trung gian giám khảo cũng gắp một cái uy tiến trong miệng, xác thật, này tôm thập phần nộn, nhìn nhìn lại cái này nhan sắc, bởi vì chúng ta cái này thi đấu dù là cố định, vị này tuyển thủ dùng tôm đầu ép dù đem du biến thành màu đỏ, ra tới tôm liền phá lệ hồng một ít, đẹp, lại đẹp. Hai người ngươi một lời ta một ngữ khích lệ tần hân, sau đó phát hiện bên phải vị kia vẫn luôn không nói chuyện, liền nhìn về phía người sau. Bên phải giám khảo còn ở tiếp tục can tôm, ăn ăn, cảm giác chung quanh bầu không khí có chút không đúng, sau đó đột nhiên phản ứng lại đây, hắn nói, ta đã cho. Có thể bất quá sao, này tam dạng nguyên liệu nấu ăn tuy rằng đơn giản, nhưng là tần hân làm ra hương vị quá tuyệt vời. Nếu không phải này nguyên liệu nấu ăn là trước tiên chuẩn bị tốt, hắn còn tưởng rằng tần hân là hiện trường chế tác sống tôm. Vừa rồi ở nhấm nháp thời điểm, hắn cảm giác được chính mình phóng Phật đặt mình trong biển rộng bên trong. Bên trái giám khảo cũng cử qua thẻ bài. Buông thẻ bài trong nháy mắt, không quên lại gấp một chi tôm. Trung gian giám khảo nói: "Chúc mừng vị này 12 hảo người dự thi." Tần Hân hướng giám khảo không lưng, sau đó rời đi tái khu, sau đó ở bên ngoài đăng ký chính mình tin tức. Trung gian giám khảo chờ Tần Hân đi rồi, chuẩn bị ở ăn một con tôm, đột nhiên phát hiện cuối cùng một con tôm bị bên phải giám khảo ăn. Trung gian giám khảo buông chiếc búa, tiến lặng ở trong lòng mắng mặt khác hai người, tổng cộng 10 chỉ đại tôm a, hắn mới ăn một con. Bên cạnh nhân viên công tác thấy Tần Hân ra tới, Đặc biệt vui vẻ, ngươi là cái này tái khu cái thứ nhất đăng ký. Tân Hân cười cười, mặc dù này sẽ có thể đăng ký, cũng không nhất định có thể đi vào trận thi đấu tiếp theo. Từ sân thi đấu ra tới, phóng viên lại vây quanh lại đây. Hân Hân, ngươi lại là cái thứ nhất thông qua trận thi đấu này, chúc mừng a. Tân Hân, trận này quy tắc cùng phía trước không giống nhau, mặc dù ta này thông suốt quá thi đấu, cuối cùng cũng không nhất định có thể đi vào tiếp theo thi đấu. Các phóng viên đối cái này cũng có nhất định hiểu biết. Hôm nay thi đấu khó sao? Có phóng viên hỏi đến. Tân Hân, còn Hảo, dựa vận khí đi, manh tuyển ba loại nguyên liệu nấu ăn, bạo xào ra tới thì tốt rồi. Kia xin hỏi ngài chịu chính là cái gì nguyên liệu nấu ăn? Tân Hân, ta vận khí tương đối Hảo, chịu tôm, khương, còn có hòa Chúc ngài có thể đi vào trận thi đấu tiếp theo. Tân Hân, cảm ơn. Tân Hân ra tới, trực tiếp trở lại khách sạn, nàng đem hành lý thu Hảo sau, mở ra phát sóng trực tiếp. Tiếp tục quan khán sân thi đấu tình huống. Tần Hân lúc này mới phát hiện kỳ thật cung cấp nguyên liệu nấu ăn xa xa không ngừng 20 loại, tỉ như, Tần Hân rút ra 3 loại lúc sau, nhân viên công tác sẽ tùy cơ lấy mặt khác 3 loại nguyên liệu nấu ăn để vào phía trước Tần Hân bất thời giờ trong dương Viên nghị chịu đến chính là thịt bò, thịt heo cùng sinh hương Viên nghị nhìn đến này ba cái nguyên liệu nấu ăn có chút nốc trừ bò làm bánh bao nhân, hắn khả năng sẽ đem thịt bò cùng thịt heo đặt ở cùng nhau, loại này bạo xào phương thức Hắn thật sự sẽ không đem này ba loại nguyên liệu nấu ăn dùng ở bên nhau. Bất quá thực mau, Viên Nghị vẫn là nghĩ đến cách làm, hắn đem thịt bò cùng thịt heo phiến thành lát cắt, lại đem sinh khương cũng cắt thành khối, để vào trong nồi bạo xào, sau đó gia nhập rượu gia vị, giấm, muối này đó gia vị, giám khảo cuối cùng cho thông qua. Lục Nhất Minh đã đính hảo cơm trưa, chờ đến Viên Nghị trở về, bốn người lui phòng, sau đó đi hướng ăn cơm địa phương. Thượng đồ ăn thời điểm, nhìn đến bò bít tết, Viên Nghị đột nhiên có chút khẩn trương. Tiểu Hân, nếu ngươi chịu đến thịt heo, thịt bò cùng sinh khương sẽ như thế nào làm? Vấn đề này, Tấn Hân đang xem viên nghị chịu nguyên liệu nấu ăn thời điểm, liền nghĩ tới, này sẽ lập tức nói, đem thịt bò phiến thành lát lá cắt, thịt heo cắt thành tiểu khối, trước bạo xào thịt heo, ra hương vị sau gia nhập thịt bò phiến. Viên nghị lập tức đã hiểu, thịt heo dầu chân thoáng nhiều một ít, bạo xào trong quá trình còn có thể du lịch, hơn nữa thiết chính là mau, cho nên trước hạ nổi, mà thịt bò lỏng trắng trứng hàm lượng cao một ít. Thịt bò cắt miếng càng có thể vào vị, hơn nữa một mâm đồ ăn, có thể rõ ràng phân chia ra hai loại thịt. Viên nghị biểu tình có chút hề hoài, hắn như thế nào liền không nghĩ tới điểm này. Lục Nhất Minh nói, ngươi không phải thông qua sao, cũng đừng tưởng như vậy. Viên nghị nói, trận thi đấu tiếp theo chỉ có 100 người tham gia, nói cách khác, hiện tại 35 cái phiến khu, mỗi cái phiến khu nhiều nhất thông qua 3 người. Chính là viên nghị đếm hạ, hắn ra tới cũng đang xem phát sóng trực tiếp, từ buổi sáng thi đấu đến bây giờ đều đã có 4 người thông qua thi đấu. "Tần Hân, thuận theo tự nhiên, đừng lo lắng. Nếu đã thi đấu kết thúc, lại đi tưởng những việc này, không có chút nào ý nghĩa." Viên Nghị gật đầu, chuyên tâm ăn cơm. Mọi người ăn cơm, lại chiều thành phố tê đuổi. Trên đường trở về, Tần Hân hỏi Cố Vô Dục, "Cố tổng có hay không con đường có thể mua được một ít chất lượng tốt khoai lang đỏ phấn?" Đối với muốn thượng tân sản phẩm, Tần Hân có bước đầu tính toán, Tần Hân chuẩn bị trở về liền bắt đầu nghiên cứu. Lục Nhất Minh vừa nghe Trong lòng bắt đầu suy đoán Tần Hân có phải hay không tính toán tưởng tượng tân phẩm, thật là quá khó khăn, hắn tuy ở Cố thị đi làm, mỗi lần thân thích bằng hữu hỏi hắn, "Hân Hân khi nào ra tân phẩm?" Lục Nhất Minh đều tỏ vẻ chính mình không biết. Nói thật ra giống nhau hợp tác công ty, tuyệt đối sẽ không nói, một năm thượng tân sản phẩm liền như vậy vài loại, nhưng là Tần Hân quá mức phật hệ, mà Cố Vô Dục cũng sẽ không cưỡng bách Tần Hân đi nghiên cứu sản phẩm. Cố Vô Dục thái độ chính là, Tần Hân vui vẻ liền hảo. Cố Vô Dục có một bộ phận Đến lúc đó mang cho người xem Lục Nhất Minh lập tức minh bạch cố vô dục ý tứ Hắn hôm nay một hồi đi liền bắt đầu đại phê lượng thu mua khoai lang đỏ phấn chương 99 Hảo Tần Hân muốn đem fans sản xuất hàng loạt Sau đó bán ra Dùng fans nước chấm Tần Hân tính toán nhiều làm vài loại ra tới Chờ đến đến thành phố tê sau Tần Hân trực tiếp đi đến nhà ăn Ngụy thục nhiên cùng thang mạn anh nguyên bản thực vui vẻ Còn chuẩn bị cùng Tần Hân nói nói mấy câu Kết quả phát hiện Tần Hân trực tiếp hồi phòng bếp đi chuyển, Viên Nghị cũng cảm thấy chỉ có công việc lưu đù lên mới có thể quên trong lòng khẩn trương, cho nên hắn đi theo Tần Hân phía sau đi phòng bếp. Ngụy Thục Nhiên, Thang Mạn Anh, này hai người không phải thông qua sao? Như thế nào lại đi phòng bếp? Ngụy Thục Nhiên nguyên bản tính toán làm Tần Hân trước nghỉ ngơi hạ, bên cạnh Thang Mạn Anh thở dài, Tiểu Hân liền thích nghiên cứu mỹ thực, khả năng đối nàng tới nói, làm mỹ thực chính là lớn nhất thả lỏng. Ngụy Thục Nhiên sướng sốt sau đó gật gật đầu, này trong nháy mắt. Nàng tự hồ cảm thấy chính mình lại có chút thất bại, đôi chính mình nữ nhi hiểu biết, còn so ra kém một ngoại nhân. Tần hân ngao chế vài phân canh, sau đó nhìn về phía viên nghị, có rảnh nói, ngươi cũng nghiên cứu một ít canh đế đi. Viên nghị sử sốt. Tân hân, cùng cố thị hợp tác thương phẩm, gần nhất ta tưởng thượng ra fans, nhưng là cái này nước chấm, yêu cầu nhiều nhất nhất chút khẩu vị. Viên nghị vừa nghe liền minh bạch. Tân hân tiếp theo nói, nếu ngươi làm ra tới hương vị không tồi, đến lúc đó cho ngươi chia hoa hồng. Viên nghị, không cần không cần. Ở Tân Hân này học tập, Tân Hân mỗi tháng còn cấp khai hắn co tiền lương, mặc dù hắn ngay từ đầu nói không cần tiền lương, cho nên, viên nghị không tính toán muốn Tân Hân này tiền. Viên nghị cũng bắt đầu ngao chế canh đế, đối với viên nghị tới nói, hầm cửa này kỹ năng, hắn nhất tham hiểu. Tân Hân làm thang mạn anh đi hồ hưng quốc kia mua một đống lớn khoai lang đỏ phấn ra tới. Cả ngày, Tân Hân cùng viên nghị đều ở nghiên cứu các loại canh đế, bữa tối thượng giá chính là phèn x, đủ loại khẩu vị Có phối hợp rau xanh, có sẽ phóng một ít thịt vụn, tất cả đều 20 nguyên một phần, mặc kệ nhiều ít phần, cái gì hương vị, vừa lên giá đều bán hết. Nay trong đó, chua cay hương vị dễ dàng nhất làm, bởi vì tương ớt là có sẵn, chỉ cần cải tiến một chút, trừ cái này ra, còn có cay rất phấn, canh xương hầm phấn, canh gà phấn, cà chua phấn, tắc tương phấn chờ đủ loại hương vị. Viên nghị làm vài cái canh đế, chính hắn nếm đều cảm thấy không hài lòng, hai người liền như vậy bận rộn đến buổi tối 7 giờ. Chờ đến thang mạn anh đi rồi, Tần Hân làm ngụy thục nhiên về trước trên lầu, nàng tiếp tục làm phấn, bất quá lần này làm phấn, Tần Hân trực tiếp chuyển tới không gian. Vẫn luôn vội đến buổi tối 12 giờ Tần Hân mới thượng lầu 2, tắm rửa xong, Tần Hân tiến không gian, đem đồ ăn thu, sau đó giải lên hẳn giống, lại đem sở hữu fans toàn bộ điểm bán ra. Sáng sớm hôm sau, Tần Hân cùng viên nghị lại bắt đầu các loại làm canh đế. Thẳng đến 11 giờ, viên nghị rốt cuộc làm ra một phần chính mình vừa lòng canh đế. Thì thật hắn cũng làm thay giác, chua cay này đó khẩu vị, nhưng là hắn vừa qua, đều không có Tần Hân làm ăn ngon. Viên Nghị đem phèn phóng tới trong nồi, nấu chín lúc sau, đưa cho Tần Hân, "Tiểu Hân, ngươi nếm thử cái này thế nào?" Tần Hân nếm một ngụm, nói, "Không tồi, cái này ăn ngon." Viên Nghị làm canh đế này, đây giản dị bản Phật Khiêu Tưởng làm cơ sở, như vậy canh đế nấu ra tới phèn, tiên vị, vị mặn, mùi hương đều có. Vừa nghe Tần Hân khen chính mình làm hương vị không tồi, Viên Nghị cảm thấy phá lệ vui vẻ. Mấy ngày nay, Tần Hân cùng viên nghị vẫn luôn đều ở nghiên cứu canh đế. 31 ngày sau ngọ, Lục Nhất Minh cầm một đống lớn fans lại đây. Tần Hân mỗi dạng nấu một bộ phận, sau đó tuyển ra trong đó tam phân fans. Này đó fans có thể trực tiếp dùng nước sôi phao, hơn nữa hương vị cũng không tệ lắm. Tuyển ra fans sau, Tần Hân đem mấy ngày nay nghiên cứu fans nước chấm phối phương. Tổng kết hảo lúc sau chia cố vô dụng, tổng cộng có 15 loại bất đồng khẩu vị fans. Trong đó viên nghị có 2 phần, trừ bỏ phật khiêu tường khẩu vị. Còn có mơ heo quay phấn. Ở Tân Hân hỏi cố vô dục fans vấn đề thời điểm, cố vô dục liền minh bạch, có tân phẩm đưa ra thị trường. Hắn nhìn lại thì trước tiên bắt đầu kiến nhà xưởng, chuẩn bị tân phẩm thượng giá. Này sẽ Tân Hân đem chọn lựa fence cùng nước chấm phát tới, cố vô dục trực tiếp đầu nhập sinh sản. Sáu nguyệt một ngày buổi sáng, chủ thần đại tái công bố vòng thứ 5 chủ thần đại tái 5 cái tảng lớn khu thi đấu nhân số, mỗi cái phiến khu 20 người, cộng 100 người. Ra cái này ngoài ý muốn, còn có một chương phụ biểu. Bên trong là trong lúc thi đấu mặt khác cũng thông qua 3 vị giám khảo biểu quyết người, này một phần danh sách cùng sở hữu 203 người. Nói cách khác, vốn là 303 người thông qua giám khảo biểu quyết, chỉ là giám khảo lại sàng chọn một lần, từ này 303 người tuyển ra 100 người tham gia vòng thứ 5 chủ thần đại tái phiến khu tái. Viên nghị ở 100 người danh sách, không có thấy tên của mình, hắn đóng lại máy tính, trong lòng có chút hơi hơi mất mát. Theo sau hắn nghĩ đến, 303 người có chính mình. Cũng coi như một loại tiến bộ đi, nếu chính mình còn ở giang thị, hắn hẳn là đi không đến hiện tại này một bước. Mọi người xem đến kết quả, đều đang an ủi viên nghị. Viên nghị lắc đầu, kỳ thật cái này thứ tự ta đã vừa lòng. Chỉ là đi theo tần hân học một đoạn thời gian, hắn trong lòng có nho nhỏ hy vọng xa vời, hy vọng chính mình có thể đi xa một chút. Tần hân, không quan hệ, 3 năm sau tái chiến. Viên nghị lắc đầu, hắn tin tưởng, 3 năm sau, hắn nhất định có thể đi xa hơn. Bởi vì có tần hân ở, cho nên đại gia sẽ cảm thấy viên nghị chủ nghệ muốn kém một chút một chút, nhưng là nếu không xem tần hân, viên nghị sẽ là một cái rất lợi hại đầu bếp. Ở mặt khác nhà ăn, ít nhất lương một năm mấy chục vạn, đặc biệt lần này chủ thần đại tái, viên nghị danh từ lại ở 303 danh trước kia, đi nào đều sẽ bị cung lên. Phần 108 Cho nên ngay từ đầu thang mạng anh cho rằng viên nghị sẽ từ trước, rốt cuộc ở tần hân này, viên nghị tiền lương nhưng lấy không được lương một năm mấy chục vạn. nhưng viên nghị căn bản không để từ trước nói. Sáu nguyệt hai ngày, Tần Hân thu được chủ thần đại tái tin tức, vòng thứ 5 chủ thần đại tái phiến khu thi đấu đem với 6 nguyệt năm ngày 8 giờ rưỡi ở thành phố SL tổ chức. Thành phố L là hoa hạ nam bộ phiến khu lớn nhất một cái thị, báo danh địa chỉ tại đây khối phiến khu, đều sẽ bị an bài ở thành phố SL tái khu. Bởi vì đường xa có chút xa xôi, Tần Hân tính toán đính vé máy bay qua đi. Nhưng là, lúc này đây cô vô dục lại trước tiên đính vé máy bay. Tần Hân nói dở nói Cố Tổng sẽ không ở thành phố L cũng có hội nghị đi. Cố Vô Dục thực nghiêm túc trả lời, nếu có hội nghị, đưa ngươi cũng là cảng chuyện quan trọng. Cố Vô Dục như vậy nghiêm túc ngữ khí, làm Tần Hân có trong nháy mắt hoàng hốt, sợ tới mức Tần Hân trực tiếp treo điện thoại. Cố Vô Dục nhìn bị quải rớt điện thoại, khẽ thở dài một cái, hắn biết Tần Hân còn không có chuẩn bị sẵn sàng. Tần Hân treo điện thoại, chạy đến lầu một nhà ăn, bắt đầu làm điểm tâm ngọn, hơn một tháng không có làm điểm tâm ngọn. Tần Hân cảm thấy xuyên qua nữ đại khái cũng muốn ăn. Tần Hân đồ ngọt không có bán, trừ bỏ cấp thang mạng anh, Ngụy Thục Nhiên cùng viên nghị một phần, còn lại đều đặt ở kia. Viên nghị không lớn thích ăn đồ ngọt, Tần Hân làm dứa bánh không quá ngọt, cho nên ăn chút. Chờ đến mọi người đều đi rồi, Ngụy Thục Nhiên thượng lầu 2, Tần Hân liền đem sở hữu điểm tâm ngọt đưa đến không gian, sau đó chỉ định 00007 thượng giá. 6 nguyệt 3 ngày, Chu thần đại tái họp phỉ sỉ Hép sẽ công bố vòng thứ 5 chủ thần đại tái thi đấu nội dung. Vẫn là hai chữ tùy ý, mặt khác mang thêm một cái tin tức, nhưng tự mang một phần chính mình làm đồ ăn. Viên nghị tuy rằng không thể tiếp tục tham gia thi đấu, nhưng còn ở tiếp tục chú ý chủ thần đại tái tin tức, lúc này nhìn đến thi đấu nội dung, càng là trượng nhị hòa thượng, không hiểu ra sao. Thang mạn anh cùng ngụy thục nhiên cũng ở thảo luận, chỉ là thảo luận nửa ngày, cũng không thảo luận ra cái nguyên cứu tới. Hân hân, ngươi không khẩn trương sao. Dĩ vãng khách nhân gặp được 88 một phần bữa sáng, tuy rằng ăn ngon. Nhưng rốt cuộc sẽ cảm thấy quý, hiện giờ Tần Hân tiến vào vòng thứ 5 phiến khu đại tái, khách nhân cảm thấy 88 nguyên bữa sáng đặc biệt có lời. Còn hào đi. Từ thi đấu đến bây giờ, Tần Hân thật đúng là không có khẩn trương quá. Thuận theo tự nhiên, có thể đi đến này một bước, người đã rất lợi hại. Các khách nhân vẫn luôn cảm thấy Tần Hân làm đồ ăn ăn ngon, nhưng là bọn họ không có ăn qua chủ thần làm đồ ăn, cũng không biết cùng Tần Hân làm đồ ăn có cái gì khác nhau, cho nên vô luận Tần Hân đi đến nào một bước. Bọn họ đều cảm thấy là bình thường. Sáu Nguyệt bốn ngày sáng sớm, Cố Vô Dục đi vào Tần Hân này, Lục Nhất Minh lái xe, đưa hai người đi sân bay. Ngươi mang theo cái gì đồ ăn? Lần này thi đấu nội dung, Cố Vô Dục cũng nhìn, từ Tần Hân muốn tham gia chủ thần đại tái, Cố Vô Dục liền vẫn luôn chú ý chủ thần đại tái các lộ tin tức, chẳng qua Tần Hân làm đồ ăn đều ăn rất ngon, Cố Vô Dục không xác định Tần Hân sẽ mang cái gì. Ám hương thang, vẫn là phía trước ở Lưu Ly Quốc làm đồ ăn. Hai người đến thành phố L, ở khách sạn trụ hạ buổi tối 8 giờ, đệ tứ chàng chủ thần đại tái vòng đảo thải ở trên TV bá ra, mặc dù rất nhiều người ở trên mạng nhìn phát sóng trực tiếp, này sẽ cũng sớm canh giữ ở TV trước, chờ quan khán vòng thứ tư cắt nối biên tập. Trước mắt, sở hữu người dự thi nhân khí tối cao, không thể nghi ngờ chính là Tần Hân, không ít người đều chờ đang xem Tần Hân. Cũng may hậu kỳ cắt nối biên tập cũng cấp lực, tiết mục bắt đầu không bao lâu, Tần Hân liền xuất hiện. Tần Hân rút ra nguyên liệu nấu ăn động tác đặc biệt nhanh chóng, cho nên hậu kỳ cấp mấy cái dám khảo xứng cái kinh ngạc đến ngây người biểu tình. Thiệu Hân cũng quá bình tĩnh. Thang mạn anh nhìn TV nói. Thiệu dân nghĩa lắc đầu, này ngươi liền tưởng sai rồi, không phải bình tĩnh, nhân ra kêu kêu tự tin. Thang mạn anh, ngươi nói có đạo lý. Tần Kiến Đồng một người đang xem Chủ thần đại tái, trong lòng cân nhắc đến chạy nhanh bắt tay đầu sự vội song, hảo đi thành phố T. Thi đấu khu vực trang bị vài cái ca mạ giạc. Toàn bộ phòng 360 độ vô góc chết đều có thể nhìn đến, cho nên tần hân nấu ăn thời điểm, hình ảnh trực tiếp chuyển tới trong nồi. Vốn là thực bình thường du, tần hân đem tôm đầu ném vào đi sau, chậm dại biến thành màu đỏ, cuối cùng làm được tôm nhan sắc cũng thập phần hồng, Thoạt nhìn liền thập phần mê người, cho nên hậu kỳ ở bên cạnh còn xưng cái tư tư tư động thái hình ảnh, càng làm cho người cảm thấy muốn ăn. Tiếp theo giám khảo nhấm nháp cái này đại tôm mới kêu xuất sắc, đặc biệt là trung gian giám khảo tưởng lại lần nữa ăn thời điểm. Phát hiện toàn bộ mâm đã không biểu tình. Cái này làm cho không ít người quan sát nhóm, cười ha hả. Thần hân đoạn ngắn kết thúc, trên mạng đề tài cũng nhiều lên. Cảm giác chủ thần đại tái càng ngày càng xuất sắc. Vẫn luôn cảm thấy chủ thần đại tái thích hợp 30 tuổi trở lên người quan khán, hiện tại phát hiện, thật hương. Ta đệ đệ 7 tuổi, mỗi lần xem chủ thần đại tái, ngoan ngoãn ngồi cũng không náo, kỳ thật ta cũng không biết hắn xem đã hiểu không. Đây là duy nhất một lần, nhà ta xem tivi không đoạt điều khiển từ xa. Ta ba mẹ cũng đang xem, trường hợp thập phần hài hòa. Ta có thể nói sao, ta trước kia cảm thấy hân hân hảo, ta ba mẹ cảm thấy ta nao tản, thích một cái nấu cơm, bọn họ hiện tại mỗi lần nhìn đến hân hân lên sân khấu, toàn bộ hành trình dị cười. Ha ha ha, ta cả nhà hiện tại cũng đều là hân hân fans. Mỗi một lần chu thần đại tái bá ra, tâm tâm lưu lượng liền sẽ nhiều một ít. Bởi vì đại gia phát hiện, tần hân chỉ trong lòng trong lòng tuyên bố động thái. Sáu nguyệt năm hảo, sáng sớm lên. Tần Hân đuổi tới nam phiến khu thi đấu. Lần này mỗi cái phiến khu chỉ có 20 cái người dự thi, quy tắc cũng có tân biến hóa, mỗi người rút ra bảng số sau, đăng ký chính mình yêu cầu nguyên liệu nấu ăn, hạ định là một mâm đồ ăn nguyên liệu nấu ăn. Tần Hân đại khái có thể lý giải lần này thi đấu nội dung vì cái gì kêu tùy ý, đại gia tùy ý chuẩn bị. Tần Hân mang chính là ám hương thang, thực mau liền tưởng hảo phải làm đồ ăn, Tần Hân ở máy móc thượng lựa chọn chính mình yêu cầu nguyên liệu nấu ăn, món ăn mặn loại có so khô, ức gà thịt tôm he, thịt heo còn có trứng gà, thức ăn chay có măng mùa đông, rau chân vịt, còn có nấm hương. Tần Hân rút ra tự hào ở 11, chỉ là, lúc này đây không phải một người một người tiến tràng, mà là 10 cái người tiến tràng. Thần Hân ở 11 hào, cho nên là nhóm thứ 2 tiến tràng. 11 đến 20 hào, nay 10 vị tuyển thủ dự thi ngồi ở một cái trong căn phòng nhỏ, ghế rửa đổi thành sofa, trước mặt trên bàn còn có các loại đồ uống cùng đồ ăn vạt, bọn họ chính đối diện có một khối to hình chiếu bình. Phát sóng trực tiếp ngay từ đầu, bọn họ ở bên này là có thể nhìn đến. Thi đấu khu vực rất lớn, cùng sở hữu 10 cái bàn điều khiển. Cho mỗi vị tuyển thủ dự thi thời gian chỉ 1 giờ, dùng 1 giờ thời gian tới làm ra chính mình muốn làm đồ ăn, đã đến giờ cần thiết đình chỉ trên tay động tác. từ hình chiếu bình thượng là có thể nhìn ra cái này bàn điều khiển so với phía trước muốn cao lớn thượng rất nhiều, vô luận là nồi vẫn là đao, tất cả đều là cao phẩm chất. Nhìn ra được tới, trù thần đại tái càng lên cao đi. Thi đấu quy cách cũng không giống nhau, ngay cả bọn họ chờ nơi sân đều cao lớn thượng rất nhiều. 9 giờ, thi đấu bắt đầu, nhân viên công tác bắt đầu tuyên bố thi đấu quy tắc, cuối cùng nói, lần này thi đấu tự mang thực phẩm, cần thiết vì bản nhân sợ làm, một khi phát hiện không phải bản nhân sợ làm, đem khai trừ dự thi tư cách. Tiếp theo, nhân viên công tác đem mỗi người muốn nguyên liệu nấu ăn đặt ở bàn điều khiển thượng, đồng hồ đếm ngược đã bắt đầu rồi. Trên đài 10 vị người dự thi đều bắt đầu công việc lu bù lên. Cao thủ chi gian so chiêu chính là không giống nhau, vô luận là đao công vẫn là xử lý nguyên liệu nấu ăn năng lực, đều cùng bình thường sẽ nấu cơm không giống nhau. Một giờ thời gian thực mau liền đến, giám khảo lên sân khấu bắt đầu nhấm nháp, sau đó chấm điểm số. Bên này đại gia cũng bắt đầu thảo luận, cảm giác xếp hạng để nhất vị không được tốt. Ba vị giám khảo trước nói ưu điểm, theo sau là khuyết điểm, mãn phân là 10 phân, cuối cùng nhất hào người dự thi điểm trung bình là 8.8 phân. Mọi người nhìn hạ tần hân. Thậm chí còn có hai vị người dự thi Còn lộ ra vui sướng khi người gặp họa ánh mắt Nhưng mà tần hân thập phần bình tĩnh ngồi ở kia Trên mặt nhìn không ra bất luận cái gì khẩn trương Dùng hơn nửa giờ Mới đem 10 vị người dự thi lời bình xong Tối cao phân 9.4 phân Là một phần hồng du đậu phụ lá Vô luận từ bãi bản Vẫn là hương vị Vẫn là nguyên liệu nấu ăn xử lý năng lực Vị này người dự thi đều là không tồi Trừ bỏ hán Còn có một vị người dự thi điểm là 9.2 phân Nói cách khác Nhóm thứ 2 lên sân khấu người dự thi, điểm cần thiết ở 9.3 phân trở lên mới có cơ hội tiến vào đến vòng thi đấu tiếp theo giữa. Chuẩn bị. Nhân viên công tác hô. Tần Hân mang đội đi đến thi đấu nơi chờ, chờ một đến 10 hào người dự thi ra tới, Tần Hân liền đi vào, nàng ở người một hào, cho nên là bên trái cái thứ nhất vị trí. Nhân viên công tác bắt đầu quét tước bàn điều khiển, hai người quét tước một cái bàn điều khiển, quét tước sạch sẽ sau, lại đem Tần Hân muốn nguyên liệu nấu ăn cầm lại đây. Tần Hân nhìn hạ Nàng muốn nguyên liệu nấu ăn, đều còn rất mới mẻ. Nhân viên công tác lại lần nữa nhắc lại thi đấu quy tắc, sau đó tuyên bố thi đấu bắt đầu. Lúc này đây có cũng đủ thủy, cho nên Tần Hân trước rửa tay, sau đó lấy ra sỏ khô đi gân lúc sau, dùng nước trôi tẩy, lại đặt ở trong nước ngâm. Làm tốt này đó, Tần Hân đem măng mùa đông rửa sạch sẽ, lột bỏ ngoại ra cắt thành thi, lại đem nấm hương cũng rửa sạch sẽ, đem đế gỡ xuống lúc sau cũng cắt thành thi. Tần Hân ở trong nổi ngã vào thủy, đem nấm hương ti cùng măng mùa đông ti bỏ vào bên trong nấu, đem tôm he xóa đầu, tôm tuyến, sắc, tẩy sạch đặt ở một bên. Tần Hân đem ức gà thịt cùng thịt heo lấy ra tới, gia nhập rượu gia vị, sinh chịu cùng dầu mè. Tần Hân massage hồi lâu, đem sở hưu gia vị dung hợp đến này đó nguyên liệu nấu ăn bên trong, lại đem ức gà thịt cùng thịt heo băng thành thịt nát. Tần Hân đánh một cái trứng gà, đem lòng đỏ trứng lòng trắng trứng chia liệt, chỉ để lại lòng trắng trứng. Tần Hân cầm lấy bốn con chiếc búa, nhanh chóng đánh lòng trắng trứng. Cho đến lòng trắng trứng biến thành bọt biển trạng, Tần Hân đem bọt biển trạng thêm ở nhân thịt bên trong, đem này hỗn hợp đều đều. Tần Hân đem ngâm sò khô vớt ra cắt thành thì, lại đem trong nồi măng mùa đông cùng nấm hương ti vớt ra, đem sò khô ti phóng tới bên trong. Chờ đến thủy lại lần nữa sôi trào lúc sau, Tần Hân múc một muỗng nước canh để vào nhân thịt giữa, lại lần nữa xoa đều đều. Tần Hân đem nhân thịt tạo thành hai ngón tay quan viên, niết hảo lúc sau đặt ở một bên. Tần Hân đem trong nồi sọ khô vớt ra, đem nước canh tỉnh phóng ở chén lớn sau đó đem nồi tẩy sạch, khai hỏa, chờ đến trong nồi hơi nước tiêu làm, Tần Hân đem cùng ly ti để vào trong nồi xào đi thủy phân, sau đó sò khô ti xóa tán, sau đó đem nhiết tốt viên đặt ở sò khô tựa, đều đều lăn thượng một vòng, sau đó để vào trong nồi chưng. Thừa dịp thời gian này, Tần Hân lấy ra một cái chén, gia nhập vừa rồi trụ sò khô thanh đạo, sau đó mới cùng tinh bột, làm tốt thêm sốt. Tần Hân lại đem rau chân vị tẩy sạch, trích thành từng mảnh từng mảnh, Chắc thủy sau vớt ra bảy biển ở mâm nhất phía dưới, lúc này, tú cầu sò khô cũng trưng hảo, tần hân đem này lấy ra, đặt ở giao chân vịt mặt trên. Tần hân lại lần nữa đem nồi tẩy sạch, sau đó thiêu nước chừng một ly lượng thủy, tần hân lấy ra một cái không ly, đem mật ong múc một ngũng đặt ở nhất phía dưới, sau đó từ trong bình đảo ra bảy đóa tịch mai ném nhập ly chung, lại đem thiêu khai thủy đổ vào trong ly. Tịch mai nụ hoa ở trong nước nháy mắt mở ra, một cổ tịch mai thanh hương nháy mắt vỏ ra, một màn này. Trực tiếp đem một cái giám khảo hấp dẫn đến Tần Hân bàn điều khiển trước, này thế nhưng là ám hương thang. Tần Hân đem tú cầu sò khô cùng ám hương thang để vào bàn chung, nhấc tay ý bảo chính mình hoàn thành. Mỗi người có một giờ chuẩn bị thời gian, Tần Hân làm xong này đó, cũng không sai biệt lắm mau đến thời gian. Kỳ thật Tần Hân động tác không chậm, chủ yếu là kia sẽ cho ức gà thịt cùng thịt heo mát xa, cấp sò khô xoa ti thời điểm dùng một ít thời gian. Nhân viên công tác đem Tần Hân làm tốt thực đơn, đặt ở bên ngoài trên bàn, một giờ đã đến, đến giờ Mọi người ngừng tay chung động tác, 10 vị tuyển thủ dự thi sản phẩm bị bãi thành một loạt. Tần Hân nhìn mắt, chính mình bên phải vị kia người dự thi làm chính là thủ ô gà đinh. Vô luận bãi bản còn có nguyên liệu nấu ăn nhan sắc, đều làm được tuyệt hảo, không hổ là có thể đi vào cả nước 100 cường tuyển thủ. ba vị giám khảo từ nhất hảo, cũng chính là Tần Hân làm đồ ăn bắt đầu nhấm nháp. Bên trái là tú cầu so khô, bên phải còn lại là một ly ám hương thang. Vừa rồi chỉ có một vị giám khảo nhìn đến ám hương thang. Này sẽ mặt khác hai vị nhìn đến, không khỏi có chút kinh ngạc, đây là người năm trước làm. Tân Hân, là năm nay 3 tháng làm, vừa vặn ở nước ngoài gặp tình mai, cho nên làm ám hương thang. Giám khảo trước nếm tú cầu sò khô, trước hết nếm đến là viên thịt vị, làm người muốn ăn mở ra, còn có thể nếm đến một tia măng mùa đông cùng nấm hương hương vị, tựa hồ mỗi một ngụm đều có thể làm nhân phẩm ra không giống nhau cảm giác, đặc biệt là nhất bên ngoài sò khô giải lụa tới tiên vị, thăng hoa toàn bộ hương vị. Vị kia cái thứ nhất phát hiện ám hương thang giám khảo, trước tiên đổ non nửa ly ám hương thang ra tới, nhập khẩu cảm giác thân thể bên cạnh hình như có hoa mai ở bay múa, lại ăn thượng một viên tú cầu xóa khô, trong miệng mùi hương càng sâu, từng trận thanh hương hơn nữa tú cầu cũng ly tinh khiết và thơm, đây là như thế nào một loại phối hợp. Phần 109 Ba cái giám khảo đứng ở tần hân làm đồ ăn trước, một bên lời bình, một bên ăn, nói nửa ngày, cũng không tìm ra một câu không tốt khuyết điểm. Cuối cùng còn đem một chỉnh bản đồ ăn cùng ám hương thang uống xong, ba vị giám khảo cuối cùng cấp điểm phân biệt là 10 phân, 10 phân, 10 phân. Nói cách khác, 11 hào người dự thi tần hân cuối cùng điểm vì 10 phân. Cái này điểm vừa ra, mặt sau người dự thi đều chấn kinh rồi, bọn họ điểm cần thiết ở 9.4 phân trở lên, mới có khả năng tiến vào vòng thi đấu tiếp theo. Chính là nói là nói, này 9.4 phân nơi nào là dễ dàng như vậy đạt được. Nhóm đầu tiên thi đấu xong tuyển thủ, hiện tại cũng không rời đi. Đều ngồi ở vừa rồi chờ thất, này sẽ thấy tần hân điểm, kinh ngạc cảm thán thanh một mảnh. Nguyên bảng cao hứng chính mình được đến 9.4 phân tuyển thủ dự thi, hiện tại cảm thấy áp lực phá lệ đại. Mặt khác 9 vị người dự thi biết chính mình đã không cơ hội, dứt khoát thả lỏng lên bắt đầu nói chuyện thiếm. Các ngươi nói, cái này tần hân nghiên cứu mấy năm chủ nghệ. Không biết, khẳng định không có bao lâu, rốt cuộc nàng tuổi không lớn. Mọi người gật đầu, xem ra đây là thiên phú. Vô luận có mấy năm chủ nghệ. Có thể tại như vậy tiểu nhân tuổi đi đến như vậy nông nỗi, chỉ có thể là thiên phú. Cũng không biết cùng ai học. Có người hỏi. Ta cảm thấy rất có khả năng là nàng chính mình nghiên cứu. Mọi người nhìn về phía người nói chuyện. Các ngươi tưởng à, tần hân chủ nghệ tốt như vậy, dù sao cũng là một cái rất lợi hại đầu bếp tới dạy dỗ. Phàm là lợi hại điểm đầu bếp, có tần hân như vậy một cái đồ đệ, không còn sớm liền đến chỗ tuyên dương sao. Mọi người tưởng tượng cũng là, nếu bọn họ có tần hân như vậy đồ đệ, tuyệt đối gặp người liền nói chính là không ai nói, thuyết minh Tần Hân rất có thể thật sự không sư phó. Mọi người thảo luận trong lúc, 11 hào đến 20 hào điểm đều ra tới, trừ bỏ Tần Hân, đệ nhị danh là 9.3 phân. Vòng thứ nhất được đến 9.4 phân thi đấu tuyển thủ, nay sẽ thở dài nhẹ nhõm một hơi, cuối cùng là qua. Tham gia tiếp theo luân thi đấu nhân số liền như vậy xác định xuống dưới. Còn lại người dự thi nhưng đi trước rời đi, Tần Hân cùng 9.4 phân người dự thi đăng ký chính mình tin tức. Vị tiên 9.4 phân người dự thi hỏi Tần Hân Ngươi này chủ nghệ cùng ai học. Tân Hân nói, cũng không đã lệ sư, phần lớn là xem một ít thực đơn, thư tịch. Còn có không gian. Vị này người dự thi gật gật đầu, quả nhiên đại gia suy đoán là đúng, Tân Hân ở chủ nghệ này một hối, có nảy cực cao thiên phú. Tân Hân cùng vị kia 9.4 phân người dự thi đăng ký xong tin tức, liền rời đi hiện trường. Kế tiếp chính là vòng thứ 6 chủ thần đại tái cả nước tái. Đi ra sân thi đấu, Tân Hân thở dài nhẹ nhõn một hơi. 20 cái người dự thi cùng nhau ra tới. Bên ngoài phóng viên cũng tới không ít, đại gia người tới người, đều tưởng trước tiên vọt tới Tần Hân này, ai cũng không ngừng ai. Chương 100. Nay đảo cho Tần Hân cơ hội, nàng nguyên bản liền linh hoạt, chỉ chốc lát liền lao ra đám người. Các phóng viên nhìn Tần Hân rời đi bóng dáng bất lực. Cố vô dục ở sân thi đấu bên ngoài chờ Tần Hân, Tần Hân vừa ra tới, hai người lên xe trực tiếp chạy tới sân bay. Ngồi trên phi cơ, Tần Hân thở dài nhẹ nhõm một hơi. Cố vô dục, có phải hay không có chút mệnh? Tần Hân lắc đầu Cùng cố vô dục so sánh với tới, nàng điểm này hoàn toàn thượng không tính cái gì. Cố vô dục mới là thật sự mệt, không chỉ có muốn công tác, gần nhất còn vẫn luôn bổi tần hân nơi nơi chạy thi đấu. Tần hân quay đầu lại, phát hiện cố vô dục trước mắt có một mảnh ô thanh, gần nhất hẳn là cũng chưa nghỉ ngơi tốt. Nghĩ vậy, tần hân lấy cớ đi về nút cờ, tiến vào không gian, từ bên trong đổi một cái trung cấp tinh thần đan, Tần hân tử chính mình trong bao lấy ra ám hương thang, tìm tiếp viên hàng không muốn cái ly, mật ong cùng nước sôi, lại rót nước sôi thời điểm. Tần hân đem trung cấp tinh thần đan cũng thả cảnh khu. Cũng may mà ông nhan sắc cùng tịch mai nhan sắc tương đối hấp dẫn người. Này một chỉnh viên tinh thần đan bỏ vào đi, nhan sắc cũng không như thế nào thay đổi. Hơn nữa này viên tinh thần đan ngộ thủy tức hóa. Tần hân đem này ly ám hương thang đưa cho cố vô dục, lại nói tiếp, ngươi còn không có hưởng qua cái này ám hương thang, lúc trước vẫn là ngươi bồi ta cùng nhau trích. Cố vô dục tiếp nhận cái ly, vừa rồi xem ngươi làm thời điểm, ta thật đúng là tưởng uống. Có chút năng. Cố Vô Dục hơi chút nhấp một cái miệng nhỏ, không biết là hắn trong lòng nhân tố vẫn là cái gì, hắn cảm giác chính mình mỏi mệt tựa hồ đánh tan hơn phân nửa, cả người tinh thần tỏa sáng. Nhất định phải đem một ly đều uống xong. Thần Hân nói, nơi đó mặt nhưng có một chỉnh viên tinh thần đan. Cố Vô Dục, hảo. Nếu Lục Nhất Minh ở, nhất định sẽ nói, phàm là Tần Hân làm gì đó, nhà hắn dục ra khi nào dư lại quá. Một chỉnh ly ám hương thang uống xong, Cố Vô Dục cảm thấy tinh thần mười phần. Xem bên phải Tần Hân ở nhắm mắt dưỡng thần, hắn lấy ra laptop bắt đầu công tác. Từ thành phố L đến thành phố T cũng liền một giờ phi hành thời gian, nghe được phi cơ rơi xuống đất, cố vô dục phát hiện chính mình đem mấy ngày hôm trước tích lũy công tác toàn bộ xử lý xong. Hai người xuống máy bay, Lục Nhất Minh liền ở bên ngoài chờ nhìn đến cố vô dục cùng Tần Hân, chào hỏi, chỉ là biểu tình có chút không lớn tự nhiên. Ngồi trên xe, cố vô dục hỏi, ra chuyện gì? Lục Nhất Minh cảm thấy chính mình che giấu đủ hảo không nghĩ tới cô vô dục vẫn là có thể nhìn ra tới, hắn nghĩ dù sao tần hân cùng cố vô dục sớm hay muộn sẽ biết, liền nói, trên mạng có người lại ở phát tần tiểu thư hắc liêu. Tần hân sử sốt, nàng hắc liêu. Nay mấy tháng, nàng vẫn luôn thực an tĩnh, tân phẩm cũng không đưa ra thị trường, cũng không nhận thức tân người, càng chưa nói tới trêu chọc đến ai. Như thế nào còn sẽ có người cùng nàng bàn quan? Cố vô dục trong mắt nhiều một phân ông trầm. Hai người mở ra di động, Vậy bù hót sẽ ấp treo ở đệ nhất đề tài là chủ thần đại tái ám hương thang phi hân hân bản nhân chế tác. Lần này chủ thần đại tái thi đấu quy tắc thực minh bạch, nhân viên công tác cũng vẫn luôn ở nhắc lại thi đấu quy tắc, tuy rằng lần này thi đấu nhưng mang theo một phần đồ ăn, nhưng cần thiết là chính mình chế tác. Ở thi đấu trong lúc, ba vị giám khảo đối ám hương thang chính là cho nhất trí khen ngợi, có thể nói có ám hương thang, tú cầu sò khô mới có nảy vẽ rồng điểm mắt một bút. Tần hân cao phân cùng này ám hương thang có nhất định quan hệ. Thần Hân thực sự không rõ, này ám hương thang không phải chính mình làm, lại là ai làm, loại này hắc liêu có cái gì ý nghĩa? Thần Hân mở ra di động. Đầu phát này thấy bổ chính là cái ạc marketing. Chú thần đại tái ám hương thang phi hơn hơn bản nhân chế tác, buổi sáng chủ thần đại tái đại gia hẳn là đều nhìn, làm bị chịu chú ý hơn hơn, không nghĩ tới tại đây một hồi thế nhưng lựa chọn gian lợn. Nhân viên công tác lần nữa nhắc lại dùng chính mình làm đồ ăn, thần hân hơn tự mang đồ ăn là ám hương thang. Có thể nói hấp dẫn một đợt lại một đợt trong mắt, ở hướng phao ám hương thang thời điểm, giám khảo còn đứng ở trước bàn quan khán, đủ để thuyết minh mang này phân ám hương thang có bao. Nhiều thành công. Chỉ tiếp này phân ám hương thang đều không phải là hân hân bản nhân chế tác, không có chứng cứ ta khẳng định sẽ không nói bậy. Này phân ám hương thang là ta phèn một cái bằng hưu sờ làm, hắn bằng hưu ở Lưu Ly Quốc, là tịch mai nhà ăn lão bản, từ phía dưới trên bản vẽ, đại gia có thể nhìn đến. Tịch Mai nhà ăn lão bản chế tác này phân ám hương thang thời gian tại đây chẳng chủ thần đại tái phía trước, hơn nữa Hân Hân sử dụng ám hương thang cái chai, cùng lưu Ly quốc Tịch Mai nhà ăn giống nhau như. Lúc theo tương quan dự thi người ta nói, lúc ấy, Hân Hân nói chính mình này phân ám hương thang chính là tháng 3 ở nước ngoài chế tác. Hình ảnh. Từ hình ảnh có thể rõ ràng nhìn đến, Tịch Mai nhà ăn cũng có một lọ giống nhau như lúc ám hương thang, hơn nữa chụp ảnh thời gian đúng là chủ thần đại tái phía trước. Từ nào đó trình độ tới nói Loại này trùng hợp có chút không thể tưởng tượng. Có một nói một, Hân Hân nói cơm tuy rằng hương vị không tồi, nhưng là tham gia trận thi đấu này, có điểm nóng lòng cầu thành. Ám Hương thang tuy rằng khởi nguyên với ta hoa hạ, nhưng là lần này ta thật sự muốn chạm Lưu Ly li quốc. Này mất mặt vước, ta cũng là phúc khí. Câu Chu thần đại tái ban tổ chức lập tức cấp cái cách nói. Tiểu cô nương tưởng hỏa tưởng điên rồi, còn không bằng ngay từ đầu liền đi giới giải trí. Hân Hân lăn ra chủ thần đại tái mau đừng làm bẩn như vậy lại tái, nó không phải tuyển mỹ. Thực mau hân hân lăn ra chủ thần đại tái cũng xoát lên, tùy theo mà đến còn có hân hân chơi đại bài. Hân hân chơi đại bài đã trải qua mấy tràng chủ thần đại tái, hân hân phòng trừng có điểm phiêu, phóng viên phỏng vấn cũng là xa cách. Hân hân chơi đại bài ta cũng là chủ thần đại tái một trong số đó tuyển thủ, thi đấu chờ thời điểm, mọi người đều đang nói chuyện thiên, liền hân hân một người ngồi ở kia nhắm mắt dưỡng thần, làm bộ cao lanh bộ dáng. Chứ bỏ cái này, còn một cái để tài làm tần hân càng vô ngữ. Hân hân Bảng cố thị đuổi vô luận cái gì trường hợp, hân hân luôn là củng cố vô dục cùng nhau, cảm giác thập phần tưởng lấy cái này lăng xê, còn có này vài lần thi đấu, đều là cố vô dục ở bên cạnh. Hân hân Bảng cố thị đuổi tâm cơ nữ, bội phục bội phục. Cái này để tài soát nhanh nhất, nhất, rốt cuộc cố vô dục bị dự vì nước danh lão công, một đôi lão bà phấn, rất nhiều người cũng xác thật xếp hàng hân hân củng cố vô dục chụp ảnh chung. Chỉ chốc lát, cái này để tài liền trực tiếp vọt tới đệ nhất. Hiện tại ngâm lại. Các ngươi không cảm thấy hân hân thực tâm cơ sao, có thể làm cố thị lớn như vậy một cái tập đoàn, hợp tác thương phẩm tất cả đều quan nặng danh, liền hỏi các ngươi như không ưu Ta vẫn luôn cảm thấy ta lão công thực lãnh đạm, kết quả phát hiện vẫn là tránh không khỏi bạch liên hoa. Hân hân chính là cái tiểu bạch liên, nở thị thời điểm, còn làm cố vô dục khai siêu xe đưa nàng, các ngươi cũng đừng ăn nàng nhân thiết, đều là giả, hảo hảo khai cái nhà ăn không hảo sao, chỉnh nhiều như vậy chuyện xấu, là tính toán suất đạo sao. Tân Hân nhìn này đó bình luận có chút buồn cười, ám hương thang chuyện này muốn chứng minh chính mình còn phải đi tranh lưu ly li quốc, chơi đại bài cái này Tân Hân thật đúng là rất khó giải thích, rốt cuộc phóng viên vấn đề nàng đều trả lời, chỉ có hôm nay là muốn tránh tránh phóng viên vấn đề, đi rồi không nghĩ tới đã bị người lấy ra tới nói, đến nỗi củng cố vô dục chi gian, Tân Hân càng không biết như thế nào giải thích, mỗi một loại trình độ thượng, xác thật cố thị chiếu cố chính mình rất nhiều, muốn nói bảng đuổi cũng là đúng. Xe chạy đến trong viện. Tần hân củng cố vô dục cùng lục nhất minh từ biệt, sau đó trở lại nhà ăn. Thang mạn anh đám người tự hồ ở thảo luận cái gì, ngựa khí rất là kịch liệt, chờ đến tần hân tiến vào, mọi người lập tức an tính lại, bầu không khí có chút xấu hổ. Sau đó qua một hồi, thang mạn anh dẫn đầu nói, tiểu hân A, đói bụng không? Muốn ăn điểm cái gì? Viên nghị tiếp nhận câu chuyện, ta hầm xương sườn ngó sen canh, ta trước cho ngươi đi thịnh một chén. Ngụy thục nhiên cũng cho cái đề nghị, nếu không, về trước trên lầu tắm rửa một cái đổi thân quần áo. Tần Hân nói, "Ân, ta trước lên lầu đổi thân quần áo." Tần Hân tắm rửa xong, đi đến dưới lầu, phát hiện bọn họ ba người biểu tình lại thay đổi, bọn họ vẻ mặt vui vẻ nhìn Di động. Tần Hân cầm lấy Di động, Nô Đan Đan ở cuồng gửi tin tức, Tần Hân cờ lực mở tin tức, xoát đến trên cùng, Nô Đan Đan ban đầu tin tức là làm Tần Hân không cần lo lắng. Nô Đan Đan sức chiến đấu, Tần Hân có điều nghe thấy, kỳ thật đối với hôm nay Hắc Liều, Tần Hân thật đúng là không lo lắng. Chỉ là lấy được bằng chứng muốn hơi phiền toái một ít. Xoát đến mặt sau, nô đan đan phát tới tin tức còn lại là, ngọa tào ngọa tào, hân hân người muốn mời khách. Cùng với chúc mừng. Tân hân có chút không thể hiểu được, lại ngẩng đầu, phát hiện ngụy thục nhiên cũng là vẻ mặt siêu vui vẻ nhìn chính mình. Còn có bên cạnh thang mạng anh, lộ ra một bộ ta liền biết đến biểu tình. Viên nghị tựa hồ cũng là đặc biệt thả lỏng trạng thái. Tân hân, nàng liên tắm rửa một cái, xin hỏi rốt cuộc đã xảy ra cái gì? Cuối cùng vẫn là thang hy làm cấp tần hân, rõ ràng giải thích, này không đến nửa giờ thời gian, đã xảy ra cái gì. Lại nói vừa rồi kia hội, cố vô dục trở lại cố thị, đem sở hữu hệ bù đều sau khi xem xong, lấy chính mình hào đã phát điều hệ bù. Cố vô dục, ta ở bằng hân hân hủi, khắc, hy vọng nữ thần có thể thu ta. Cố vô dục lên tiếng, thuyết minh hai người chỉ thấy quan hệ, căn bản không phải hân hân bạch liên hoa các loại giữa cố vô dục lang xê, mà là cố vô dục ở theo đuổi tần hân. Vậy bộ thực mau liền tạp. Ngươi không phải lão công của ta, thương tâm. Ngươi thế nhưng thích như vậy bạch liên hoa, kém bình. Đương nhiên, này đó bình luận dù sao cũng là số ít, đại bộ phận đều là. Mẹ ơi, ta lão công thích ta nữ thần, này đối chính phú ta khái tới rồi. Hào ngọt ta, hy vọng cố tổng sớm ngày đuổi tới nhà ta hơn hơn. Phần 110 Anh anh anh, nữ thần bị thổ lộ, tuy rằng thực vui vẻ, nhưng là ta vì cái gì muốn khóc. Hân hân này một đường đi tới thật sự thực không dễ dàng, nếu hân hân đáp ứng rồi ngươi, hy vọng ngươi có thể hảo hảo chiếu cố nàng. Tân hân nhìn với bù, kỳ thật phía trước nàng mơ hồ có chút suy đoán, chỉ là vẫn luôn không dám đi đối mặt, vẫn luôn trang đà điểu, nàng cảm thấy chỉ cần không thèm nghĩ, hai người chi gian cảm tình liền không cần xử lý. Chính là tới rồi hiện tại này một bước, tân hân cảm thấy chính mình hẳn là hảo hảo tới ngấm lại. Cố vô dục đối nàng tự nhiên là tốt, tôn trọng nàng hết thể ý tưởng, cũng không sẽ cưỡng bách nàng làm cái gì. Hơn nữa duy trì nàng nghiên cứu mỹ thực. Mà Tần Hân củng cố vô dục ở Trung Chi Gian, vẫn luôn là thực nhẹ nhàng bộ dáng, cùng nhân sinh như vậy sống ở cùng nhau, hẳn là cũng là hạnh phúc. Tần Hân kinh ngạc phát hiện, nàng đối củng cố vô dục ở bên nhau, trong lòng một chút bài xích đều không có. Thức mau, về Tần Hân ba cái đề tài, có hai cái đều ở vào bạo trạng thái. Một cái là củng cố vô dục truy hân hân, còn một cái là hân hân lăn ra chủ thần đại tái. Xem, từ ám hương thang là giả trực tiếp biến thành lăn ra chủ thần đại tái. Ngụy Thục Nhiên một bên vui vẻ cố vô dục đối Tần Hân tâm tư, một bên căm giận nhiên, cái này bịa đặt người thật sự quá đáng giận, lúc ấy ở Lưu Ly quốc, đây chính là chúng ta Hân Hân chính mình làm. Thang mạng anh cùng Viên Nghị tự nhiên cũng tin tưởng này đó, chỉ tiếc Vong Hưu không tin a. Kết cục thi đấu còn có một đoạn thời gian, Tần Hân tính toán đính phiếu trang web, phát hiện thành phố T đi Lưu Ly quốc vé máy bay, sớm nhất là ngày mai 8 giờ, Tần Hân đính vé máy bay. Tính toán sáng mai đi lưu ly quốc một chuyến, việc này chỉ cần đương sự ra tới nói chuyện, là có thể giải quyết. Đính hảo vẽ máy bay, thần hân bắt đầu chuẩn bị bữa tối. Thấy thần hân một chút ảnh hưởng cũng chưa đã chịu, viên nghị thật sự có chút bội phục lên, phía trước tham gia chủ thần đại tái thời điểm, mỗi một hồi, thần hân đều có thể đặc biệt bình tĩnh đối mặt. Cái loại này bình tĩnh bộ dáng không phải trang, mà là tự nội mà ngoại phát ra, hiện giờ gặp được như vậy chửi bới chính mình hắc liêu, thần hân cũng có thể làm được đạm nhiên mà chống đỡ Viên nghị cảm thấy tần hân trên người có rất nhiều ưu điểm, đều đáng giá hắn đi học tập. Hai người mới vừa làm xong bữa tối, bán kết thúc, liền nghe được ngụy thục nhiên vui vẻ quát, đại gia mau xem người bù. Ngày này, nhưng đem bọn họ vài người khẩn trương hỏng rồi, ngụy thục nhiên loại này chưa bao giờ thượng người bù. Đi vào thành phố tê lúc sau, bởi vì tần hân đi theo thang mạng anh học xong người bù, còn có tâm tâm cái này phần mềm. Ngụy thục nhiên còn đăng ký tài khoản, chú ý tần hân hết thể nội dung. Tần hân bước lên người bù mới nhất hot sẽ ập đề tài biến thành tịch mai nhà ăn bác bỏ tin đồn. Một cái ở Lưu Ly quốc quê chủ, đã phát một cái video, video thực đoạn chỉ có một phút, nhưng là có thể rõ ràng đem chuyện này cấp giải thích rõ ràng. Cái gì cũng không nói nhiều, trực tiếp thượng video hảo đi. Cái này đây chủ cũng là ngôi sao chung một viên, ở tần hân bị hắc lúc sau, nàng trực tiếp chạy tới tịch mai nhà ăn, đi vào nơi này lúc sau, cùng lao bản giao lưu một chút tần hân sự, chính đến đối phương đồng ý sau, mới chụp này đoạn video. Tịch mai nhà ăn lão bản nói chính là lưu ly li quốc ngữ nôn, nhưng là phía dưới có tiếng trung phụ đề. Video trung lây chủ hỏi, xin hỏi cái này ám hương Thang là ngài chính mình làm sao? Tịch mai nhà ăn lão bản lập tức xua tay, đây là hoa hạ quốc một vị xinh đẹp nữ hài làm. Năm nay ba tháng nàng đã tới ta nơi này, thấy tịch mai đẹp, hỏi ta có thể hay không trích một ít. Ta cho rằng nàng muốn cắm hoa, không nghĩ tới nàng nói nàng phải làm đồ ăn. Lúc ấy ta liền kinh ngạc, ta cùng nàng nói có thể tùy tiện trích, nhưng là đến cho ta một lọ. Cho nên liền có nảy một lọ. Tịch mai nhà ăn còn đem chính mình cái chai cầm lấy tới, đối với màn ảnh quốc cơ, Vị này gây chủ lấy ra tần hân ảnh chủ, xin hỏi là vị này nữ hài sao? Tịch mai nhà ăn lão bản xem sau lập tức nói, đúng vậy, chính là nàng. Hy vọng có cơ hội có thể đi hoa hạ bái phòng hạ nàng. Cái này ám hương thang thật sự uống quá ngon, lại đẹp, thật là phi thường tốt một vấn đề. Toàn bộ trong video mặt, tịch mai nhà ăn lão bản đối tần hân đều là một loại đặc biệt sùng bái bộ dáng. Cái này video vừa thấy xong, là có thể phát hiện phía trước lời đồn tự sụp đổ. Trước hết phát lời đồn lấy bù Marketing, này sẽ đã xóa bỏ với bù, đại gia lại điểm đi vào xem, phát hiện cái này hào đã bị phía chính phủ tiêu hào. Vậy bù kỳ thật cũng thực bất đắc dĩ, vốn dĩ bọn họ làm hào hào, một cái tâm mềm lòng kiện đột nhiên ra tới, tâm mềm lòng kiện giới diện rõ ràng đẹp, dẫn lưu không ít bọn họ khách hàng. Vậy bố liền dựa hot say up có thể dẫn lưu, hiện tại đối với loại này lời đồn hot sẽ up. Vậy bùa là hạ quyết tâm mạnh mẽ đi sửa trị. Bất quá ở xóa ra kết marketing phía trước, vậy Bù cũng liên hệ đến tịch mai nhà ăn lão bản, ở xác định này tắt video chân thật tính sau, trực tiếp đem tuyên bố lời đồ kết marketing cấp tiêu hảo xử lý. Ngôi sao nhóm buôn tẩu bẩm báo thời điểm, trù thần đại tái quản vong cũng tuyên bố thông cáo, trang đầu có thứ nhất đặc biệt rõ ràng tiêu đề. Đối người dự thi tần hân một chuyện điều tra thuyết minh. 6 Nguyệt 5 ngày buổi sáng, chúng ta thu được cử báo tin tức. Tần Hân người dự thi ở tham gia lần này chủ thần đại tái khi, mang theo ám hương thang đều không phải là bản nhân chế tác, kinh điều tra lấy được bằng chứng, này ám hương thang sắc vì bản nhân sợ làm, trở lên cử báo tin tức vì không thật tin tức, Tần Hân lần này thành tích vẫn cứ hữu hiệu. Nhân đây thuyết minh. Phụ kiện, chứng minh. Bên trong một đống lớn chứng minh tài liệu, đều là 3 tháng thời điểm, Tần Hân ở tịch mai nhà ăn trích hoa mai video, sau đó lại đến, Tần Hân ở tịch mai nhà ăn sau bếp làm ám hương thang video. Trên video có đánh dấu thời gian, hơn nữa lúc ấy, lưu ly quốc hạ tuyết, hiện giờ lưu ly quốc là không có hạ tuyết, nói cách khác, này tác video tuyệt đối không phải tạo giả. Này đó video kỳ thật là cố vô dục cung cấp, cố vô dục phát ế bộ lúc sau, liền liên hệ tịch mai nhà ăn lão bản, đem sự tình thuyết minh. Tịch mai nhà ăn lão bản vừa nghe, lập tức đem ngày đó video cho cố vô dục. Cố thị ít bộ môn cắt nối biên tập lúc sau trình chủ thần đại tái ban tổ chức. Ban tổ chức thông qua điều tra lấy được bằng chứng tuyên bố thông cáo. Từ lời đồn ra tới, đến xoay ngược lại, cũng liền nửa ngày thời gian. Này xoay ngược lại quá nhanh, ta dưa còn không có ăn đủ đâu. Ta cảm thấy cái này hân hân thực xui xẻo, lên hot xệ ợp đã bị hắc, cũng không biết trêu chọc ai. Người qua đường, phía trước hân hân dưa xem xong, không nghĩ tới lúc này mới bao lâu, hân hân lại bị đen, yên lặng đau lòng cái này tiểu nữ hài. Hôm nay cái này giao hào ác độc, nói thẳng không phải hân hân bản nhân làm. Chủ thân đại tái đối chủ nghệ người tốt tới nói cỡ nào quan trọng, bịa đặt người thật sự quá ác độc. Theo ta muốn biết, hân hân là đắc tội ai sao, ta mới vừa soát xong hân hân người bồ, cảm giác này tiểu cô nương rất kiên định. Kỳ thật ta nhìn đến đại gia nói hân hân cao lên thời điểm có điểm muốn cười, với ta mà nói, ta cùng những cái đó người dự thi lại không thân A, làm gì còn muốn nói chuyện thiếm, hiện tại có người thật là vì hát mà hát. Một cái ngôi sao tự bạch, hân hân trừ bỏ nấu cơm ăn ngon, đối phèn cũng đặc biệt hảo. Nàng thích nghiên cứu trùng nghệ, mỗi ngày cũng là cố định tiêu thụ, bởi vì tiết ngày nghỉ chúng ta sẽ đi, cho nên nàng tiết ngày nghỉ không hạn lượng cung ứng. Chúng ta mỗi lần đi, nàng đều sẽ làm chúng ta chú ý an an toàn, quế hoa nhượng thượng giá thời điểm, nàng miễn phí cấp ngôi sao nhóm uống, còn cấp ngôi sao nhóm làm bánh kem. Có một vị ngôi sao sinh nhật, hân hân biết sao, đơn độc cho nàng làm chén mì trường thọ, nàng tựa hồ nhớ rõ ngôi sao chung mỗi người, như vậy hân hân, chúng ta sẽ dụng tâm bảo hộ. Cảm tạ người qua đường còn có cung cấp chân tướng với chủ. Tam tác hắc liêu, đã giải quyết hai cái, còn một cái chính là hân hân chơi lại bài. Nô Đan đang kêu gọi các lộ ngôi sao, phàm là có khen tần hân tốt thuế bù, thống nhất chuyển phát. Thực mau, một ý thuế bù xuất hiện ở đại gia trước mắt. Làm phong viên, ta tỏ vẻ, hân hân mỗi lần đều thực kiên nhận trả lời ta vấn đề. Người này thuế bù chứng thực chính là phong viên, cho nên nói ra nói, đại gia tự nhiên là tin. Kỳ thật hân hân thực tốt, người cũng thực nai sở Lần này chu thần đại tái, may mắn gặp nàng, lúc ấy nói vun vào chiếu, nàng còn đặc biệt phối hợp. Một chút cái giá đều không có. Người này to oh, ảnh chụp đại gia có thể nhìn đến tần hân cười đặc biệt vui vẻ. Ngồi ở tần hân bên cạnh vị kia nữ sĩ, thực mau dẫn khí đại gia chú ý, ảnh chụp nàng vẻ mặt khinh thường bộ dáng, làm người thoạt nhìn liền không thoải mái. Kết quả thật là có người nhận thức người này. Này không phải cũng là lần này chu thần đại tái tuyển thủ sao, tiêu đẹp nhất sao sư ca cao tới. Mẹ ơi Cái gì đẹp nhất, cùng hân hân ngồi ở cùng nhau, hoàn toàn là một chương chỉnh dung mặt. Hân hân chính là kính chiếu yêu, bậc này chỉnh dung nữ ngồi ở bên cạnh, thật là say. Đại gia thảo luận, đột nhiên phát hiện đại bốn OX đã phát một cái hội bù. OX, hình ảnh. Hội bù chỉ đã phát 9 chương đồ, cái gì văn tử cũng chưa xứng, thực phù hợp OX nhất quán cao lánh tác phong. Đại gia điểm đi vào vừa thấy, nga nha, đến không được. Bên trong thế nhưng là vị kia cái gọi là đẹp nhất sao sư ca cao. Mua hạc marketing tới hắc tần hơn ký lục, còn mang thêm chuyển khoản ký lục. Vị này ca cao cầm hình ảnh, còn có biên tập tốt văn án, chia hạc marketing, làm hạc marketing chuyển phát. OX làm máy tính đại thần, phía dưới có không ít fan trung thành, này hế bộ một phát ra tới, mọi người đều bắt đầu công kích vị này ca cao, thậm chí đem ca cao phía trước hắc liêu đều đảo ra tới. Tỷ như, vị này ca cao ở lần thứ 2 cùng mặt thông qua lúc sau, những cái đó vây quanh phóng viên đều là trong nhà mời. Lại tỷ như. Chu thân đại tái, ca cao nơi nơi tìm quan hệ, còn ăn mặc siêu đoản đàn tử đi giám khảo phòng, kết quả bị giám khảo đánh ra tới. Vui lùa cái gì vậy, Chu thân đại tái làm nhiều năm như vậy, có thể bị lựa chọn làm giám khảo, đều là không dễ dàng, vạn nhất xảy ra điểm vấn đề, thanh danh này quyền không có, ai nguyện ý đi gánh như vậy nguy hiểm. Tần Hân soát xong người bổ có chút bất đắc dĩ, cái này ca cao, hai người cũng chưa nói chuyện qua, nàng thật đúng là không biết chính mình khi nào đem người cấp đắc tội. Nếu là ca cao ở Nhất định sẽ mang to, chính là bởi vì đại gia đối Tần Hân thái độ không giống nhau, cùng mặt cái loại này thi đấu, làm sao sư, ca cao sở trường nhất chính là cùng mặt, không nghĩ tới dám khảo ánh mắt đều tập trung ở Tần Hân trên người. Nhất nhưng khí chính là, ngày đó phỏng vấn, Tần Hân đem trừ bỏ nhà bọn họ phóng viên đều hấp dẫn đến nàng bên kia. Nô Đan Đan nhìn đến mấy tin tức này, lập tức mang đội ngôi sao bắt đầu công kích ca cao, vui đùa cái gì vậy, Tần Hân hiện tại fan đều 100 triệu nhiều, lao hổ không phát huy. Ngươi chờ còn tưởng đem bọn họ đương lực miêu. cao fans vốn dĩ liền không nhiều lắm, bị ngôi sao vài cái liền công kích không dám nói lời nào. Ngôi sao nhóm cảm thấy một chút ý tứ đều không có, như vậy sức chiến đấu quá yếu. Đại gia bắt đầu nói chuyện thiếm, cho chuyện trò chuyện đột nhiên phát hiện một vấn đề. Tháng 3, Tần Hân đi vài quốc gia, ban đầu đi hoa viên thành thị thời điểm, làm chín đạo đồ ăn, lúc ấy còn thượng ấy bù hot xệ ấp, bị đế đô nhật báo điểm tán. Sau lại Tần Hân đi lưu ly quốc, lại làm ám hương thang. Cho nên nàng rốt cuộc là đi ra ngoài chơi, vẫn là đi làm mỹ thực. Nay chỉ có thể thuyết minh nhà ta hân hân, tâm hệ mỹ thực, đi nào đều không quên nghiên cứu. Các fan càng thảo luận càng có thể phát hiện Tần Hân thật là một cái một lòng chỉ vướng bận mỹ thực người. Tần Hân nhìn đến trù thần đại tái ra thông cáo sau liền lùi phiếu. Nguyên bản chuẩn bị tìm cố vô dục nói chuyện, bất quá, Tần Hân còn không có nghĩ đến như thế nào đi nói. 6. Nguyệt 8 ngày Đầu bếp đại tái hoặc phỉ xỉ ổ hép sẽ công bố vòng thứ 6 chủ thần đại tái cả nước tái danh sách, tổng cộng chỉ có 10 cái người, không đến 1 tháng dưới, 5 trận thi đấu, từ 7.000 nhiều vạn người, chỉ để lại 10 người. Mọi người xem đến Tần Hân tên đều bắt đầu hoan hô, liền kém phóng pháo hoa. Nay sung sướng cùng kích động biểu hiện, làm Tần Hân có chút dở khóc dở cười. chương 101, Tần Kiến Đồng cũng lại đây, ngụy thuộc Nhiên trước 1 ngày liền cùng Tần Hân nói việc này, Tần Hân không gì ý kiến. Rốt cuộc Ngụy Thục Nhiên cùng Tần Kiến Đồng cũng là người trưởng thành, bọn họ muốn làm cái gì, Tần Hân không có quyền can thiệp, đương nhiên tiền đề là bọn họ cũng không can thiệp chính mình. Tần Kiến Đồng chuẩn bị đem công ty rời đến thành phố T, cùng Tần Hân cùng Ngụy Thục Nhiên báo cáo lúc sau, liền hấp tấp đi chuẩn bị, Tần Kiến Đồng liền ở bên cạnh Cố thị điện sản, mua phòng xếp. Ngụy Thục Nhiên cũng có xong việc, trừ bỏ giúp Tần Hân làm việc nhà, mỗi ngày đều đi xem xét trang hoàng tiến độ. Lấy lòng phòng ở, Tần Kiến Đồng lại mang theo trợ thủ Nơi nơi đi tìm office building. Tần Kiến Đồng cùng người khác nói, nếu nữ nhi không muốn hồi dê thị, chúng ta liền tới thành phố T, chúng ta đợi này liền này một cái nữ nhi. Tần Hân đối Tần Kiến Đồng cái này quyết sách không có gì đặc biệt đại cảm giác, nếu một hai phải nói một chút, đó chính là Tần Kiến Đồng đem công ty dọn đến thành phố T, tương lai đối công ty phát triển nhưng thật ra không tồi. Phần 111 6 Nguyệt 9 ngày, Tần Hân thu được chủ thần đại tái phát tới tin tức, tôn kính Tần Hân tiểu thư, chủ thần đại tái cả nước tái đem với Sáu Nguyệt 12 ngày 8 giờ rươi ở đại lễ đường cử hành, thỉnh ngài ở 11 ngày đuổi tới đế quốc cao Úc và ở. Viên nghị nhìn tần hân thi đấu tin tức, tổng cảm thấy này một cái tin tức, so với phía trước muốn cao lớn thượng rất nhiều. Kỳ thật nội dung đều là không sai biệt lắm, chỉ là lại viên nghị trong lòng, cảm thấy trận thi đấu này phân lượng so trước mấy giữa sân một ít, cho nên cảm thấy không lớn giống nhau. Thang mạng anh nói, lúc này đây chủ thần đại tái còn an bài và ở khách sạn ai. Viên nghị giải thích, Dĩ vãng ngôi giới chủ thần đại tái đều an bài, năm nay khả năng dự thi nhân số nhiều, cho nên chờ tới bây giờ. Giữa trưa, thần hân thu được cố vô dục điện thoại. Cố vô dục, ta bồi ngươi cùng đi thành phố A. Thần hân, hảo. Vừa vặn có chút lời nói, nàng cũng tưởng cùng cố vô dục mặt đối mặt câu thông. Cố vô dục không nghĩ tới thần hân sẽ nhanh như vậy đáp ứng, treo điện thoại, hắn ngồi ở hồi lâu vô dụng quá trà cụ trước, bắt đầu nấu nước pha trà. Lục nhất minh tiến bảo. Nhìn đến cố vô dục ở pha trà, thiếu chút nữa không quỳ xuống, hắn cẩn thận nhìn hạ, cố vô dục sắc mặt biểu tình tựa hồ là vui vẻ. Lục nhất minh có chút khó hiểu, đây là đã xảy ra cái gì vui vẻ sự. 6 Nguyệt 10 ngày, Chu thần đại tái công bố vòng thứ 6 cả nước tái khu thi đấu nội dung, lúc này đây là như cũ là hai chữ rực rỡ. Nếu nói phía trước thi đấu nội dung còn hảo suy đoán một chút, như vậy rực rỡ hai chữ, đại gia liền hoàn toàn không hiểu ra sao. ngụy Thục Nhiên cho rằng. Đại khái là bởi vì muốn phóng rất nhiều ớt tay, đại biểu rực rỡ. Tần Hân cảm thấy ngụy thuộc như nói, không phải không có lý, chỉ là nội dung cụ thể, phải chờ tới hiện trường mới biết được. Sáu nguyệt mười một ngày, Cố vô dục rất sớm liền tới đến Tần Hân trong viện. Có lẽ biết Tần Hân hôm nay có chuyện muốn nói, Cố vô dục hôm nay chính mình lái xe. Tần Hân bồi cái bọc nhỏ, trên tay cầm một ly ám hương thang, nhìn đến cô vô dục lúc sau, cầm trong tay ám hương thang đưa cho hắn. Cố vô dục tiếp nhận ám hương thang. Mở ra ghế điều khiển phụ, trước lên xe. Tân hân ở trên xe ngồi xuống, cố vô dục cũng trở lại ghế điều khiển. Tân hân, uống trước nước miếng. Hôm nay ám hương thang cũng thả tinh thần đan. Tân hân biết cố vô dục có rất nhiều công tác, nhưng là mỗi lần đều bồi chính mình, khẳng định rất mệt. Từ lần trước ở phi cơ thả tinh thần đan, cố vô dục uống lên hiệu quả không tồi lúc sau. Lúc này đây, tân hân ở trong nhà liền chuẩn bị tốt. Cố vô dục thực nghe lời uống lên nước miếng, cái loại này tinh thần phân chấn cảm giác lại tới nữa. Cố vô dục cảm thấy tần hân làm đồ ăn thật sự có một loại thực thần kỳ thể nghiệm. Tần hân, cảm ơn ngươi, vì chính mình làm hết thảy. Cố vô dục đem thủy đặt ở một bên, yêu thích đai an toàn, những cái đó không tính cái gì. Nếu thiệt tình thích một người, phát ra từ nội tâm muốn vì nàng làm bất luận cái gì sự, cố vô dục cũng không cảm thấy chính mình trả giá rất nhiều, bởi vì lại nhiều, hắn đều là cam tâm tình nguyện. Ngươi phía trước nói ta suy xét qua. Tần hân có rất nhiều lời muốn nói, nhưng là đến bên miệng. Chỉ còn một câu, có thể thu. Cố vô dục một chân giẫm hạ phanh lại, cũng may vốn dĩ chính là đèn đỏ, cũng không ảnh hưởng đến giao thông. Ngươi, có thể lặp lại lần nữa sao? Thần hân nhìn cố vô dục, cười ra tiếng tới, ta nói có thể thu. Phía trước cố vô dục ở gãy bồ nói, cầu nữ thần thu hắn, hiện tại thần hân trả lời chính là có thể thu. Ý tứ chính là tiếp thu hắn một lan, nếu không phải mặt sau xe của ngấn loa, cố vô dục thật muốn ôm một cái thần hân. Cố vô dục có chút bất đắc dĩ khởi động xe. Hắn chưa bao giờ cảm thấy đèn đỏ như thế ngắn ngủi quá. Tần Hân tâm tình cũng thực hảo. Xe thực mau chạy đến sân bay, cố vô dục xuống xe lúc sau, chủ động dắt Tần Hân tay. Cố vô dục tay có chút lạnh, so sánh với tới, Tần Hân tay ấm áp rất nhiều. soái ca Mỹ nhân đi cùng một chỗ, tỷ lệ quay đầu đó là trăm phần trăm. Bay đi thành phố A yêu cầu một tiếng dưới thời gian. Sớm nhất, cố thị tập đoàn tổng bộ liên ở thành phố A, hiện tại biến thành phân bộ, cho nên cố vô dục tới thành phố A. Phân bộ nhân viên công tác đem bên này tiếp đãi đều an bài thỏa đáng. Chờ xuống phi cơ, liền có xe tới đón, cố vô dục cơm chưa cùng nhau sao? Thân hân, ta cơm chưa đi khách sạn đi. Cố vô dục ơn, vậy ngươi ngày mai thi đấu xong, ta tới đón ngươi. Cố vô dục tới phân bộ, vừa vặn cũng có thể xử lý một chút sự tình. Thân hân, hảo, hai người mới vừa đi ra thông đạo, phát hiện một đống lớn phóng viên dũng lại đây. Gần như ngàn người trường hợp, đem giao lộ lập tức đổ không sai biệt lắm. Từ trù thần đại tái bắt đầu, Tần Hân đề tài liền chưa đoạn quá, mấy ngày nay, vô luận đi đến nào tựa hồ đều có thể nghe được có người tại đàm luận Tần Hân. Tần Hân lưu lượng trong lúc nhất thời so không ít lưu lượng rõ ràng còn đại. Này đó phóng viên biết được Tần Hân hôm nay sẽ đến thành phố A, sáng sớm liền tới đây thủ. Này không, Tần Hân một chút phi cơ, này đó phóng viên biết được tin tức liền tới đây. Nhìn nhiều người như vậy lại đây, cố vô dục trước tiên kéo Tần Hân, hướng cửa phóng đi. Phỏng vấn gì đó. Kỳ thật Tần Hân không cự tuyệt, nhưng là này đó phóng viên nhân số thật sự quá nhiều, liền tính một người một vấn đề, đều đến trả lời đến buổi tối đi. Hùng chi, bọn họ vừa rồi bộ dáng cũng quá mức đáng sợ. Hơn nữa, Thần Hân biết cô Vô Dục khẳng định còn có việc. Từ khi Tần Hân quyết định cùng Cố Vô Dục ở bên nhau lúc sau, trong lòng không tự chủ được sẽ vì Cố Vô Dục đi suy xét. Thần Hân cùng Cố Vô Dục ở sân bay chạy đặc biệt mau. Chỉ là này đó phóng viên hận không thể bốn lộ bắt phương đều có người. Mắt thấy liền phải bị đuổi theo, đột nhiên trong đám người không biết là ai hô to câu, bảo hộ bên ta hân hân. Không ít người vọt tới phóng viên trước mặt, hô to, bảo hộ hân hân. Chẳng một ít phóng viên lộ. Phóng viên rất nhiều, nhưng là kêu bảo hộ hân hân người càng ngày càng nhiều, thực mau, Những người này liền ngăn cách phóng viên đuổi theo tầng hân lộ. Những người này lấy chính mình vì tưởng, gắt gao đứng ở phóng viên trước mặt, một chút cũng không cho. Phóng viên số lượng nhiều, nhưng ngôi sao số lượng cũng không ít. Lại nói tiếp. Ngôi sao rất ít sẽ tiếp cơ, bởi vì phía trước đề tài ảnh hưởng. Không ít ngôi sao có chút lo lắng tần hân, cho nên tự phát tới đón cơ. Nhưng là đại gia biết tần hân không thích này đó, cho nên liền quyết định tới thành phố A sân bay lúc sau. Đại gia phân tán chẳng khai, liền như vậy nhìn tần hân liền hảo. Kết quả, bọn họ nhưng thật ra an an tinh tinh đứng, những phóng viên này lại cùng điên rồi chiều tần hân phóng đi, vui lùa cái gì vậy? Đương ngôi sao sức chiến đấu là nhược kê sao? Tần hân cùng cố vô dục nhìn đến xe lập tức vọt đi lên. Hai người lên xe, cố vô dục thở dài nhẹ nhõm một hơi, vừa rồi những cái đó giống như đều là người phèn Tần Hân gật đầu, có chút lo lắng, cũng không biết bọn họ có hay không sự. Cố vô dục ý bảo xe ở phụ cận dừng lại. Tần Hân mở ra tâm tâm, đã phát điều động thái, ở sân bay ngôi sao, còn hảo. Ngôi sao nhóm nhìn đến Tần Hân thượng chiếc xe kia khai đi, mới đem lộ tránh ra. Đại gia đứng ở sân bay cửa, nhìn kia trước rời đi xe, chỉ chốc lát lại dừng Như thế nào dừng xe? Không rõ ràng lắm. Trong đám người không ít người di động vang lên, đại gia mở ra vừa thấy, phát hiện là tần hân đổi mới động thái, hân hân phát động thái. Nàng đang hỏi chúng ta có khỏe không? Đại gia có hay không người bị thương? Không có. Ta cũng không có. Có chút người bị phóng viên giống chân, nhưng là giờ phút này, bọn họ cảm thấy chính mình một chút cũng không đau. Đại gia lập tức đi bình luận. Chúng ta không có việc gì, hân hân muốn chiếu cố hảo chính mình. Hôm nay phóng viên thật sự thật nhiều, làm ta sợ muốn chết, Hân Hân đừng sợ, chúng ta đều không có việc gì. Không có việc gì không có việc gì, chỉ cần Hân Hân không có việc gì, chúng ta liền hảo. Hôm nay lại ra rất tuyệt, ta siêu cấp cảm động. Nhìn đến không ai bị thương, tần hân rốt của kiên tâm, xe cũng rời đi. Hoa, wow, xe đi rồi, cho nên Hân Hân vừa rồi là đang đợi chúng ta trả lời sao? Đúng vậy, biết chúng ta không có việc gì, nàng mới yên tâm đi. Ta hảo muốn khóc a. Ta cũng là. Này đó phóng viên thật sự hảo chán ghét, ta liền tưởng an tĩnh xem một cái hân hân, như thế nào như vậy khó. Tần Hân cấp Nô Đan Đan gọi điện thoại, Nô Đan Đan vẫn luôn treo ở trên mạng, nhìn đến Tần Hân đã phát động thái, vừa thấy bình luận, không sai biệt lắm đoán được đã xảy ra chuyện gì, hơn nữa trên mạng có người đem hình ảnh phát ra tới, Nô Đan Đan xem kêu, kêu kêu kinh hồn tăng đảm. Một chuyện được điện thoại, Nô Đan Đan hỏi trước nói, Hân Hân, ngươi còn hảo đi. Tần Hân, ta không có việc gì, có chuyện yêu cầu ngươi đi làm hạ. Nô no Đan Đan, chuyện gì? Tân Hân, hôm nay ở thành phố A sân bay ngôi sao nhóm, xem có thể hay không thu thập đến bọn họ địa chỉ, ta tưởng gửi vài thứ cho bọn hắn. Hôm nay nếu không phải này đó ngôi sao, Tần Hân còn không biết khi nào có thể ra tới. Nô no Đan Đan, cái này dễ làm. Ở biết được Tần Hân đi sân bay lúc sau, các fan liền tự động tổ hợp một cái tiếp cơ phân đội nhỏ, đại gia danh sách đều ở bên trong, chẳng qua, địa chỉ này đó còn muốn bổ một chút. Còn có những cái đó không thông kê đến danh sách, bất quá cái này công tác làm lên thực phương tiện. Thân hân, ân, kia phiền thoái ngươi. Nô đan đan, nói cái gì, ta hy vọng ngươi mỗi ngày tới phiền thoái chúng ta. Treo điện thoại, thân hân hỏi cố vô dục fans làm tốt sao? Cố vô dục làm tốt, tuần sau đưa ra thị trường. Thân hân, có thể hay không trước bán ta một đám? Thân hân tưởng đem này đó fans gửi cấp những cái đó ngôi sao? Cố vô dục cười, lão bản nương tùy ý lánh. Thinh linh tới như vậy một câu, Tần Hân cảm giác chính mình trên mặt có chút nhiệt, nàng đem cửa sổ xe mở ra, nàng đem cửa sổ xe mở ra, cảm giác thổi tới phong đem trên mặt nàng nhiệt độ hạ thấp một ít. Phía trước tài xế cùng phân bộ người phụ trách vẻ mặt kinh hách, bọn họ đây là nghe được cái gì khó lường sự, mà khác, như vậy ở trong xe giải cổ lương hào sao? Ngôi sao nhóm ở phát xong tin tức lúc sau, đột nhiên lại nghĩ đến một sự kiện ở Tần Hân tâm trong lòng, điên cuồng vấn đề. Hân Hân, hôm nay nhìn đến Cố tổng, hai người Kia sẽ thấy cố tổng 5 người, hai người có phải hay không ở bên nhau, nếu đúng vậy lời nói, ta chân thành chúc phúc. Kỳ thật rất trai tài gái sắc, bất quá ta chờ hân hân chính mình thừa nhận. Mọi người đều ở suy đoán, bất quá tần hân không trả lời, ngôi sao nhóm cái gì cũng chưa nói. Không phải tần hân không trả lời, mà là tần hân biết được ngôi sao nhóm không có việc gì, liền không lại xem tâm tâm. Sân bay một chuyện nháo còn rất đại, rất nhiều người qua đường chụp ảnh chụp còn có video đặt ở trên mạng thực mau ngôi sao cứu hân hân để tài thượng hot seat ấp. phóng viên lao tới trong nháy mắt kia ta cảm giác tưởng tang thi tàn sát dần trong thành thật là khủng khiếp a bất quá hân hân fans thật sự hảo đoàn kết hâm mộ ta thiên nhìn đến ngôi sao lao tới trong nháy mắt lệ mục bảo hộ hân hân cái này đối thoại ta lặp lại nghe song n biến này tuyệt đối là cảm động hoa hạ đệ nhất tuy rằng hân hân không hôn giới giải trí nhưng là nàng phấn vòng cấp giới giải trí mang theo một cái tốt mở đầu quá cấp lực Này đó phóng viên thật sự thật là khủng khiếp, còn hảo không xảy ra chuyện gì. Theo ta chú ý điểm không đúng sao, lúc ấy hình như là một cái nam lôi kéo hân hân ở chạy A. Cái gì nam, đó là ta láo công, thỉnh các ngươi mở to hai mắt nhìn xem, đó là cố vô dục. Thật sự không phúc hậu cười, cố vô dục như vậy có công nhận độ nam nhân, cùng tần hân ở bên nhau. Các ngươi thế nhưng kêu hắn một cái nam. Này hai người có phải hay không ở bên nhau? Cảm giác như là, bất quá đương sự còn không có trả lời. Trả lời gì, ngày mai muốn thi đấu, nào có tâm tư soát huệ bù, không cùng các ngươi trò chuyện, ta đi xem chủ thần đại tái. 8 giờ, thắt đi về bù, bắt đầu xem vòng thứ 5 vòng đảo Thải Lạc. Tần Hân từ sân bay ra tới, trực tiếp đi khách sạn, khách sạn chỉ cho phép chủ thần đại tái nhân viên công tác cùng với người dự thi tiến vào. Cho nên đưa Tần Hân đến khách sạn sau, cố vô dục đi cách đó không xa một cái khách sạn. Tiến vào khách sạn, lập tức có nhân viên công tác lại đây nên đón Tần Hân. Tần Tiểu Thư, Ngài Hảo. Đây là ngài phòng tạm, đồ ăn Trung Quốc hiện tại đã có thể sử dụng, ở khách sạn lầu 2, kế tiếp cơm điểm đều ở lầu 2, bữa tối 5 điểm sau bắt đầu, ngày mai bữa sáng là 7 giờ, dùng xong cơm, 7 giờ rưỡi, chúng ta sẽ thống nhất mang ngài đi đại lễ đường. Thần Hân tiếp nhận phòng tạm, tốt, cảm ơn. Có ban tổ chức an bài chiếc xe, như vậy liền sẽ không gặp được phóng viên, Tần Hân hôm nay thật là bị đám kia phóng viên lộng dọa. Cảm giác liền tính khai cuộc họp báo cũng sẽ không có như vậy trật tự. Tần Hân đi trước ăn cơm trưa. Sau đó trở lại phòng tắm rồi, lại đi không gian đổ ăn thu loại. Lại xử lý tin tức, đều là thúc giục Tần Hân khi nào thượng tân. Phần 112 Tần Hân hồi phục là trong vòng 3 ngày, chờ đến thi đấu kết thúc, nàng trở về có thể làm một đợt. Như vậy lộng một hồi, liền đến 8 giờ. Tần Hân mở ra TV, vòng thứ 5 chủ thần đại tái phiến khu thi đấu bắt đầu truyền phát tin. Lúc này đây cường điệu cắt 10 cái tham gia quốc gia tái tuyển thủ màn ảnh. Tần Hân hướng phao ám hương thang màn ảnh bị trọng điểm kéo gần bá gia. Nước sôi hướng phao trong ngáy mắt, tịch mai mở ra, hơn nữa pha quay chậm thêm vào, còn có bối cảnh âm nhạc, đại gia tựa hồ cảm giác được mùa đông tiến đến. Tần kiến đồng vội mau một tuần, rốt cuộc đem công ty sự thu phục, này sẽ cùng ngụy Thục Nhiên ngồi ở cùng nhau, xem chủ thần đại tái. Lại nói tiếp, ở tần hân trong phòng xem thi đấu, tần kiến đồng tâm tình có chút vi diệu. Hắn trước nay không nghĩ tới, một ngày kia, hắn nữ nhi sẽ hôn đến như vậy bộ dáng, hắn vẫn luôn cảm thấy, nữ nhi tốt nghiệp đại học, tìm hảo nhân ra gà cho. Bình an quá cả đời, chính là hạnh phúc. Nhưng hôm nay tới xem, hạnh phúc cũng không phải bọn họ lý giải như vậy. Tần Kiến Đồng nhìn đến ám hương thang, trong mắt vẻ khiếp sợ tràn ra tới, hân hân chiêu thức ấy quá lợi hại. Nhưng không. ngụy Thục Nhiên vô cùng tự hào, nàng đột nhiên phát hiện, nữ nhi cách sống mới là đối, là một nữ nhân. Gia đình tuy rằng quan trọng, nhưng là có được chính mình hứng thú yêu thích cũng là đúng. ngụy Thục Nhiên thích ca hát, thích khiêu vũ, ở kết hôn phía trước, cũng sẽ cùng bằng hữu cùng nhau ca hát khiêu vũ Ngụy Thục Nhiên đã hạ quyết tâm, chờ phòng ở trang hoàng hảo lúc sau, nàng liền mỗi ngày cùng dưới lầu đám kia người cùng nhau nhảy quảng trường vũ. Cái này ý tưởng, Ngụy Thục Nhiên còn không có cùng Tần Hân còn có Tần Kiến đồng nói. Tần Hân xem xong thi đấu, trong lòng ghi nhớ hai vị người dự thi danh sách, một cái Têu Diệp Duyên, 30 tới tuổi, xem như này nhóm người bên trong tương đối tuổi trẻ người dự thi, còn một vị Têu Khang Thiên Hoa, ước chừng 50 tới tuổi, này hai người chủ nghệ một cái tránh ra phóng lộ hãm. Một cái còn lại là đi bảo thủ lộ tuyến, tóm lại đều không dung kinh thường. 6 Nguyệt 12 ngày, thứ sáu chàng chủ thần đại tái cả nước tái cử hành, trận này là 10 tiếng tam, có thể đi đến nơi này, đều là có chút danh tiếng, phát sóng trực tiếp còn chưa bắt đầu, phòng phát sóng trực tiếp liền vào không ít người xem. Buổi sáng 7 giờ, Tần Hân hạ đến lầu 2 dùng cơm, mặt khác vài vị người dự thi cũng đều lại đây. Cơm nước xong, đại gia đi dưới lầu trên xe, Tần Hân lên xe thời điểm không bao nhiêu người. Bất quá nàng vẫn là trực tiếp đi đến cuối cùng một loạt. Mặt sau lên xe người dự thi, có đi lên liền tuyển hàng phía trước ngồi xuống, có cùng tần hân giống nhau, trực tiếp ngồi vào hàng phía sau. Diệp Duyên lên xe lúc sau, cũng trực tiếp đi đến cuối cùng một loạt ngồi xuống. Kết quả có vị tuyển thủ đi lên, nhìn đến đệ nhất bài vị trí đã không có, dò hỏi có thể hay không đổi một chút, kết quả hai người còn dẫn phát rồi tranh chấp Chờ đến 7h40, cuối cùng một người người dự thi mới đi lên, nhìn thấy đệ nhất bài vị trí bị ngồi còn có chút không vui ngồi ở đệ tam bài. Mười vị người dự thi toàn bộ lên xe, nhân viên công tác, các vị người dự thi, như vậy chúng ta hiện tại sắp xuất phát đi trước đại lễ đường, chúng ta trên xe đã mở ra hiện trường phát sóng trực tiếp. Vừa nghe đến những lời này, phía trước vài người mặt lộ vẻ kinh ngạc, việc này nhân viên công tác trước tiên chưa cho cùng bọn họ nói, vừa rồi như vậy sự bị cả nước người xem thấy được, thật là có chút xấu hổ. Còn có một vị đến trễ 10 phút, đại gia đợi hắn 10 phút, này sẽ cũng cảm thấy có chút ngượng ngùng. Nhưng là mấy người này không ai dám đưa ra dị nghị, này dù sao cũng là chủ thần đại tái, có thể tới tham gia một lần cũng không dễ dàng. Tân hân bình tĩnh ngồi ở chính mình trên chỗ ngồi, trên mạng quan khán phát sóng trực tiếp làn đạn, từ nàng vào bàn bắt đầu đến này sẽ, đã soát n lờ điều. Ta hân hân vào bàn. Hân hân thế nhưng là cái thứ nhất đi lên. Mẹ ơi, hân hân trực tiếp đi đến cuối cùng một loạt. 23333 cầu sinh dục hảo cường, đại khái hân hân biết chính mình là tuổi trẻ nhất. Ha ha ha. Hân hân hảo bình tĩnh. 2.333 vì đệ nhất bài còn tranh, ta hân hân đều không ngồi đệ nhất bài. Như thế nào còn không có suất phát ta? Có 10 vị người dự thi, còn có một người không có tới. Lúc này còn đến trễ, quá ghê tầm đi. Chờ đến nhân viên công tác nói phát sóng trực tiếp thời điểm, đại gia rõ ràng nhìn đến có mấy cái người dự thi trên mặt có chút xấu hổ. Nguyên lai like bọn họ trước tiên không biết phát sóng trực tiếp a. Ha ha ha, vô nghĩa, ngươi xem đều không có người mang camera. Ha ha ha, cái này trên xe 360 độ vô góc chết theo dõi, bọn họ đại khái không biết đây là mở ra. Nhìn bọn họ xấu hổ bộ dáng, ta yên lặng cảm thấy thực sảng. Nhân viên công tác không có để ý phía trước này đó người dự thi biểu tình, nói tiếp, tin tưởng các vị người dự thi đã biết, lần này thi đấu nội dung là rực rỡ. Nghe được nói thi đấu nội dung, mọi người đều tập trung tinh lực. Nhân viên công tác giải thích, lúc này đây, chúng ta sẽ cung cấp một ít nguyên liệu nấu ăn cùng đại gia lựa chọn, làm được đồ ăn chỉ cần cùng rực rỡ hai chữ đáp được với biên liền hảo. Nếu gần là cái dạng này lời nói, thi đấu cũng quá đơn giản, chỉ cần có ớt cây đều có thể coi như rực rỡ. Tân Hân cảm thấy này mặt sau khẳng định có phụ ra điều kiện. Quả nhiên, chỉ nghe nhân viên công tác nói tiếp, bất quá mỗi vị tuyển thủ dự thi đều có thể cấm dùng mặt khác người dự thi một phần nguyên liệu nấu ăn, mỗi cái tuyển thủ nhiều nhất bị cấm dùng tam phân nguyên liệu nấu ăn. Lời này vừa ra tới, đại gia có chút kinh ngạc, mỗi người có thể cấm dùng người khác một lần nhưng là nhiều nhất ba người đồng thời cấm dùng một cái người dự thi. Xem Tân Hân liền biết cái này tiết mục không dễ dàng như vậy, cứ như vậy, rất có thể cái thứ nhất bị cấm dùng chính là ớt tay. Tân Hân cảm khái, nếu có ai chiêu thù hận chiêu nhiều, bị ba người đồng thời cấm dùng nguyên liệu nấu ăn, kia cũng thật đủ thảm. 23333 cấm dùng, ta như thế nào cảm giác đánh với ta trò chơi, bàn anh hùng giống nhau. Câu nguyện nhà ta hân hân nguyên liệu nấu ăn không bị cấm dùng. Cảm giác hân hân hảo bình tĩnh a. Diệp Duyên nhan giá trị hảo cao a, ta có thể. Thích lá con nguyên liệu nấu ăn không bị cấm dùng. Cái này tiết mục ta liền thích hơn hơn cùng Diệp Duyên, hy vọng hai người đều có thể tiến vào cuối cùng một vòng. Cầu nguyện hai người thuận lợi. Các vong hữu thảo luận náo nhiệt, bên này chủ thần đại tái người dự thi cưới xe đã khai tiến đại lễ đường. Xuyên thấu qua cửa sổ xe, có thể thấy bên ngoài đứng một đám người, đại bộ phận đều là phóng viên. Chẳng qua xe tiến vào lúc sau, bên ngoài môn liền đóng lại. Này đó phóng viên như thế nào cũng chen không vào. 10 người xuống xe, đi vào sân thi đấu phía trước, mỗi người rút ra dãy số, tần hân là cuối cùng một cái xuống xe, chiều dãy số là 7. Đại gia dựa theo rút ra dãy số vào bàn, một hào ở nhất bên trái, 10 hào người dự thi ở nhất bên phải. Chờ 10 vị người dự thi đứng yên, nhân viên công tác nói, mỗi cái người dự thi có thể cấm dùng mặt khác tuyển thủ dự thi một loại nguyên liệu nấu ăn, hiện tại, thỉnh một hào bắt đầu lựa chọn cấm dùng nguyên liệu nấu ăn. Khác Tần Hân kinh ngạc chính là, một hào người dự thi lựa chọn cấm dùng nàng, mà nguyên liệu nấu ăn chính là ớt cây. Hảo, hiện tại đâu, chúng ta một hào người dự thi, cấm dùng bảy hào người dự thi ớt cây. Tần Hân trên màn hình, nhưng lựa chọn nguyên liệu nấu ăn thiếu một cái ớt cây. Làn đạn điên rồi. Ngoa tào. Ta đáng thương tiểu hân hân. Không phải đâu, cái thứ nhất bị cấm chính là nhà ta hân hân. Vẫn là ớt cây. Không phải, như thế nào vừa lên tới liền đem hân hân ớt cây cấp cấm dùng thế hân hân lo lắng mẹ ơi đây là ỷ lớn hiếp nhỏ a ngụy thụ nhiên thấy như vậy một màn kích động đứng lên này tao lão nhân như thế nào như vậy hư thang mạng anh rất ít mắng chửi người nay sẽ cũng nói chính là chúng ta tiểu hân như vậy đang yêu hắn dựa vào cái gì cấm chúng ta tiểu hân viên nghị giải thích bởi vì tiểu hân là bọn họ lớn nhất đối thủ cạnh tranh bọn họ khẳng định muốn trước đem tiểu hân cấp cấm dùng mà ớt ai còn lại là nhất cụ đại biểu tính nguyên liệu nấu ăn bọn họ Thang mạn anh hỏi. Viên nghị thở dài một hơi, hy vọng ta suy đoán là sai. chương 102. Thang mạn anh tâm lập tức trầm xuống dưới. Nhân viên công tác nói, thỉnh hai hào người dự thi lựa chọn. Hai hào người dự thi tuyển thực mau. Bên này nhân viên công tác nói, hai hào người dự thi cấm dùng một hào tuyển thủ đất tay. Một hào người dự thi mặt lập tức đều tái rồi, này rực rỡ đồ ăn, không ớt tay sao được. Làn đạn lại xoát lên. Mẹ ơi, lá con đây là vì hân hân báo thủ sao? Đột nhiên có điểm tưởng khái này hai người chính phủ là chuyện gì xảy ra. Mẹ ơi, Diệp Duyên uy vũ khí phách. Tiếp theo đến phiên số 3 người dự thi, hắn cũng thực mau tuyển hảo. Nhân viên công tác tuyên bố, số 3 người dự thi cấm dùng số 7 người dự thi hồng cá. Hồng cá, đại gia thường xuyên sẽ xưng là cá chép. Năm trước, Tần Hân cùng viên nghị luận bản trù nghệ khi, từng đã làm cá chép. Việc này không ít người biết, rốt cuộc lúc trước giám khảo chính là vương lực hành. Cái này nguyên liệu nấu ăn một cấm. Không ít ngôi sao có chút sinh khí. Ta đi, thật quá đáng đi. Tớt cay không cho Hân Hân liền tính, Hồng Cá cũng không cho. Này tiểu cô nương có điểm thảm. Cảm giác Hân Hân là cố ý bị người nhằm vào. Cái này kêu súng bắn chim đầu đàn, Hân Hân trước mấy chẳng biểu hiện quá mắt sáng, này sẽ muốn làm đi xuống một người đối thủ, đại gia khẳng định muốn trước làm Hân Hân a. Ngụy thục nhiên cấp đều phải khóc, những người này cũng quá khi dễ người, như thế nào có thể như vậy a. Viên Nghị thở dài một hơi. Hán quả nhiên đoán không sai, chỉ hy vọng đại gia sẽ không lại tiếp tục cấm dùng. Thang mạn anh nhịn không được bạo câu thô khẩu. Hồ Hưng Quốc cùng Mai Tòng Liên xem đều tưởng tạp di động, Mai Tòng Liên hôm nay không muốn bán, ở nhà thấy như vậy một màn, đau lòng chỉ rớt nước mắt. Tần Hân nhìn trước mặt nguyên liệu nấu ăn, hồng cá cũng không có, bất quá dư lại nguyên liệu nấu ăn cũng có có thể làm ra rực rỡ đồ ăn, tỉ như cà chua, liền rất dùng tốt. Ở Tân Hân tự hỏi thời điểm. Nghe thấy số 4 người dự thi từ bỏ cấm dùng mặt khác người dự thi nguyên liệu nấu ăn. Số 4 người dự thi chính là Khang Thiên Hoa, này nhất cử, làm hiện trường kinh hãi. Mẹ ơi, này Khang Thiên Hoa khả năng đối chính mình trù nghệ rất có tin tưởng. Quá lợi hại, tiên lặng có điểm bội phục cái này người dự thi. Không khi dễ mặt khác người dự thi, đến nỗi người khác cấm không cấm hắn, hắn cũng không cái gọi là. Tiếp theo là số 5 người dự thi, lấy mọi người kinh hãi chính là, hắn cấm dùng tần hân cà chua. lần này Không chỉ có là ngôi sao, liền vong hưu đều phẫn nộ rồi. Mẹ nó, này thi đấu quá không công bằng. Xem ta tức giận a, những người này hảo quá phân. Ta tuy rằng không phải hơn hơn phèn nhưng giờ khắc này ta thật sự đồng tình cái này tiểu cô nương. Mặc danh đau lòng. Chú thân đại tái không công bằng. Như vậy hoàn toàn là khi dễ người. Ngụy thục nhiên lúc này đây là thật sự khóc, thang mạn anh cũng khí thực, liền kém muốn tới hiện trường đi đánh người. Nô đan đan ở văn phòng cuồng mắng chửi người. Ta hận không thể đào lạn bọn họ mặt. Thang Hy Lam cũng đi theo nói câu, thật là vô sỉ. Này mấy cái người dự thi rõ ràng là cùng nhau, chính mình quá không được thi đấu, liền nghị kéo Tần Hân xuống nước. Tần Hân ba lần cấm dùng bị dùng xong, Giang khảo ý đồ từ Tần Hân trên mặt tìm ra một ít mặt khác biểu tình, nhưng mà Tần Hân thập phần bình tĩnh đứng ở kia. Tần Hân suy nghĩ, cà chua cũng bị dùng xong rồi, dư lại có thể tổ hợp thành cái gì. Ngay cả nhân viên công tác đều có chút đồng tình Tần Hân số 7 người dự thi tần hân ba lần nguyên liệu nấu ăn bị dùng xong có thể hay không phỏng vấn hạng ngày hiện tại là cái gì tâm tình tần hân còn khá tốt rốt cuộc kế tiếp không ai có thể cấm dùng nàng nguyên liệu nấu ăn liền ở vừa mới dư lại nguyên liệu nấu ăn có thể làm cái gì tần hân đã nghĩ kỹ rồi thấy tần hân như thế bình tĩnh nhân viên công tác tuyên bố tiếp tục thực mau đến phiên tần hân cấm dùng tần hân từ bỏ cái này quyền lợi các vong hữu lại bắt đầu tức giận mắng mẹ nó ta hân hân đều không cấm của các ngươi các ngươi như vậy vô sỉ, a nhà ta hân hân vì sao như thế thiện lương? người qua đường, nhìn đến này, hoàn toàn bị gom phan. tiểu cô nương cố lên. ngụy thục nhiên lau nước mắt, hân hân chính là quá thiện lương, nếu là ta, nhất định đem bọn họ ớt cay đều cấp cấm dùng. thang mạng anh rất tưởng nói, mặc dù có thể cấm, cũng chỉ có thể cấm một người, bất quá nàng hiện tại cũng thực tức giận, này vẫn là nàng lần đầu tiên xem chủ thần đại tái như vậy tức giận. viên nghị, đừng lo lắng. Ta cảm thấy Tiểu Hân đã tưởng hảo làm cái gì. Đi theo Tần Hân phía sau lâu như vậy, viên nghị đối Tần Hân cũng coi như là có điều hiểu biết. Hiện giờ Tần Hân trên mặt biểu tình, đại khái nàng đã nghĩ kỹ rồi làm cái gì. Phần 113 Cố vô dục ở phát sóng trực tiếp thượng thấy như vậy một màn, như mày, này nhóm người tâm tư quá mức rõ ràng, Tần Hân cấm xong lúc sau, hai hào tuyển thủ quả nhiên thành mục tiêu kế tiếp. Đến cuối cùng, Tần Hân bị cấm ba loại nguyên liệu nấu ăn nước tay cá chép cùng cà chua. Mà Diệp Duyên bị cấm ớt tay cùng cà chua. Diệp Duyên sắc mặt không được tốt, nhưng là tốt xấu còn có cá chép có thể làm. Nhân viên công tác, kế tiếp, mỗi vị người dự thi có một giờ tới hoàn thành thi đấu, từ giờ trở đi tính giờ. Thế nhưng chỉ có một giờ thời gian. Bất quá Tần Hân suy đoán đại khái là bởi vì lần này bàn điều khiển so với phía trước đại gấp đôi, mặt trên phóng hai cái nổi nguyên nhân. Nhân viên công tác nói xong, đại gia bắt đầu chọn lựa nguyên liệu nấu ăn. Lần này có thể chưa từng cấm nguyên liệu nấu ăn bên trong tùy ý chọn lựa. Tần Hân đã sớm nghĩ kỹ rồi làm cái gì, này sẽ nàng trực tiếp cầm thịt ba chỉ, hồng khúc mễ, gia vị còn lại là hành, khương, tỏi, đến nỗi gia vị phẩm, bàn điều khiển thượng đều có, cái này không cần tuyển. Này đó nguyên liệu nấu ăn nguyên liệu nấu ăn đều không có xử lý, Tần Hân đem thịt ba chỉ đặt ở dưới nước, hảo hảo rửa sạch một lần, đặt ở một bên. Sau đó Tần Hân đem nồi rửa sạch sẽ, khai thượng hỏa, chờ đến nồi thiêu nhiệt. Tần Hân đem thịt ba chỉ ra kia một mặt, đặt ở trong nồi qua lại cọ mấy lần. Cái này kêu lạt ra, chờ ra lạc hào lúc sau, Tần Hân đem nồi rửa sạch sẽ, sau đó ngã vào thủy, lại đem vừa rồi thịt ba chỉ lại lần nữa rửa sạch một lần. Rửa sạch tốt thịt ba chỉ, Tần Hân đem này đặt ở trong nồi, sau đó lấy ra sinh khương cắt miếng, hành thiết đoạn cùng nhau để vào trong nồi, hơn nữa rượu gia vị. Mặc dù không có ớt cay, Tần Hân cũng có thể làm rực rỡ hương thịt. Thịt kho tàu, làm Tần Hân chuyên môn trí nhất lúc này đây hồng thịt là cải tiến bản thịt kho tàu trong nồi thịt ba chỉ nấu đồng thời tần hân đem hồng khúc mẹ lấy ra tới nghiền nát đặt ở một bên tần hân đem một cái khác nồi rửa sạch sẽ thiêu nhiệt lúc sau ra nhập du lại để vào đường phèn phiên xào cho đến đường phèn hòa tan biến thành cạ dẻo mèo sắc lúc này trong nồi thịt ba chỉ nấu không sai biệt lắm tần hân đem này vớt ra cắt thành tiểu phương khối để vào có đường phèn trong nồi phiên xào thức mau tiểu khối thịt ba chỉ mặt trên đều đều đều, đều bọc một tầng cạ dẻo Tần Hân gia nhập nước trong cùng phá đi hồng khúc mễ nấu phí lúc sau, Tần Hân đem hỏa điều tiểu. Chờ đến nước sốt thu không sai biệt lắm, này đạo hồng thịt liền nấu hảo, Tần Hân đem thịt từng khối dọn xong bàn, sau đó mặt trên giải lên cuối cùng còn sốt lại một chút nước sốt. Nguyên bản thịt kho tàu chính là hồng, cái này bỏ thêm hồng khúc mễ hồng thịt, thoạt nhìn càng hồng, càng thêm có thể câu nhân muốn ăn. Một giờ thực mau qua đi, nhân viên công tác đem mỗi vị người dự thi tác phẩm phóng tới đằng trước trên bàn. Lần này thi đấu cùng sở hữu 5 vị giám khảo, nhân viên công tác nói, chúng ta tỷ số là xóa một cái tối cao phân, xóa một cái thấp nhất phân, cuối cùng lấy điểm trung bình. 5 vị giám khảo từ nhất hào người dự thi đồ ăn bắt đầu nhấm nháp. Nhất hào người dự thi ớt cây bị diệp duyên cấp cấm dùng, cho nên hắn cuối cùng làm nói cả chua cá chép canh. dược dỡ nội dung hiển nhiên là phù hợp. Canh đế hồng nhuận, bán tương không tồi, cuối cùng được đến 9.3 điểm. Một hào người dự thi thở dài nhẹ nhõm một hơi hai hào diệp duyên bị cấm dùng ớt cay cùng cà chua, cuối cùng hắn làm chính là thịt kho tàu cá chép, bởi vì cá xử lý không tồi, hương vị cũng rất tuyệt, cuối cùng cấp ra 9.8 cao phân. ba hào điểm hơi chút thấp một chút, chỉ có 9.1 phân. 4 hào khang thiên hoa không có người cấm dùng hắn nguyên liệu nấu ăn, hắn làm chính là băm ớt cá đầu, giám khảo tán thưởng liên tục, cho 9.9 cao phân. năm cùng 6 hào người dự thi đều giống nhau, phân biệt là 9.2 cùng 9.3 phân. Tiếp theo đến phiên tần hân. Giám khảo nhìn đến tần hân làm đồ ăn trước lăng xẻ, nhìn về phía mặt sau người dự thi đồ ăn sau, nói, này đại khái là ở đây sở hữu trong thức ăn nhất hồng một cái. Mặc dù bị cấm dùng ớt tay, cà chua còn có cá chép, tần hân như cũ có thể làm ra rực rỡ đồ ăn, chỉ là điểm này, mọi người đều cảm thấy tần hân không tồi. Không có ớt tay, hương vị đó là hàm hương mang điểm ngọt. Giám khảo nếm một ngụm, lập tức gật đầu, này thịt béo mà không ngán, đặc biệt là này ra, thập phần có dẻo dai. Thịt ba chỉ ra bị tần hân là quá, cho nên phá lệ có nhai đầu một ít. Bởi vì thời gian hữu hạn, tần hân nấu thịt ba chỉ thời gian trường một chút, thu nước thời điểm, xứng với hương mễ, liền có thể đem ngao chế thời gian đoạn tệ đoàn cấp xử lý rớt. Nhan sắc hồng, phù hợp chúng ta trận thi đấu này nội dung, hương vị ăn ngon, bất luận là hỏa hậu, đao công vẫn là bãi bản, số 7 người dự thi không thể nghi ngờ làm rất tuyệt, ta cấp thập phần. Mọi người ổ lên, dư lại vài vị tuyển thủ có 3 người đánh mãn phân còn một người đánh 9.9 phân. Trận thi đấu này quy tắc là xóa một cái tối cao phân, lại đi rất một cái thấp nhất phân, lấy điểm trung bình số, cho nên tần hân là 10 phân. Làn đạn xoát điên rồi. Ha ha ha, mẹ nó, nhìn đến cái này điểm, ta cảm thấy hảo hả dợ. Hân hân khí phách. Mặc dù ngươi đem nguyên liệu nấu ăn cấm xong, lão tử cũng là đệ nhất. Điên cuồng đánh cuổn, bị các ngươi khi dễ tiểu cô nương một chút cũng không yếu. Bên này thang mạn anh cũng nhìn không được đỏ hốc mắt Tần Hân này một ván thắng quá xinh đẹp. Viên nghị nhìn không được vỗ tay lên, nếu là hắn, ở sân thi đấu bị như vậy cấm nguyên liệu nấu ăn, hắn nhất định sẽ khẩn trương đến đại nào chống giống. Nô Đan Đan ở văn phòng nhảy dựng lên, mẹ ơi, ta thật sự thật là vui, ta muốn tuyên bố rút thăm chúng thưởng. Đối cùng Nô Đan Đan cái này ý tưởng, thang Hy Lam tự nhiên là duy trì, rút thăm chúng thưởng phí dụng công ty chi trả. Khoảng thời gian trước, Tần Hân cấp thang Hy Lam để ra cái phó tổng, hiện giờ công ty việc nhỏ. Thang Hy Lam hoàn toàn có thể trực tiếp làm chủ. Hân Hân công ty khoảng thời gian trước lại chiêu vài người, chủ yếu là xử lý hành chính này một khối sự vụ, bất qua trước mắt Thang Hy Lam cùng Nô Đan Đan vẫn là ở một cái văn phòng. Nô Đan Đan vừa nghe có Thang Hy Lam nói, lập tức yên tâm đi rút thăm chúng thưởng. Tân Hân tác phẩm, 5 vị giám khảo lời bình song, liền bắt đầu nhấm nháp phía dưới tuyển thủ dự thi, có lẽ là bởi vì ăn Tân Hân đồ ăn, kế tiếp đồ ăn, giám khảo đều cảm thấy hương vị giống nhau, điểm cũng càng ngày càng thấp từ 9.1 phân đến 9.0 phân, lại đến 8.8 phân. Điểm ra tới lúc sau, bên này nhân viên công tác tuyên bố, tốt, đến bây giờ chúng ta 10 vị người dự thi thi đấu điểm đều ra tới, dựa theo chúng ta quy tắc, như vậy tiến vào tiếp theo chàng chủ thần đại tái tranh bá tái có số 7 tuyển thủ thần hân, 4 hào tuyển thủ khang thiên hoa, cùng với hai hào người dự thi diệp duyên. Kết cục thi đấu đem ở 6 Nguyệt 19 ngày 8 giờ phát sóng trực tiếp, đến lúc đó chúng ta không gặp không về. Phát sóng trực tiếp đến đây kết thúc. Trong sân tuyển thủ, từng người tiếp đón. Khang Thiên Hoa đối ai đều lạnh một khuôn mặt, lúc này nhìn đến Tần Hân, còn lộ ra một cái gương mặt tươi cười, tiểu cô nương không tồi. Hồng khúc mễ loại này đồ ăn, giống nhau không cần nghĩ đến phải dùng ở tô màu cùng để vị mặt trên, Tần Hân hôm nay làm thực hảo. Tần Hân hồi lấy mỉm cười, vật khí. Tần Hân còn chưa đi đến bên ngoài xe, trù thần đại tái quản võng liền công bố cuối cùng một hồi thi đấu nhân viên danh sách. Lần này lên xe, Tần Hân chuẩn bị làm cuối cùng một loạt. Bị có vị người dự thi kéo đến hàng phía trước ngồi xuống. Tân Hân có chút bất đắc dĩ, nàng đối này đó chỗ ngồi thật là không thèm để ý. Vừa rồi cấm tần Hân nguyên liệu nấu ăn người, này sẽ nói, tiểu cô nương, vừa rồi thật sự thực xin lỗi. Tân Hân gật đầu, ta biết đại gia ý tưởng, này dù sao cũng là thi đấu, nếu là ta, ta cũng sẽ làm như vậy. Tân Hân nói chính là lời nói thật, ở trong lúc thi đấu, có thể kéo xuống tới một cái đối thủ là một cái, mà đại gia hiển nhiên đem nàng nhận định đối đối thủ. Sớm phía trước, Tần Hân liền xác định chính mình đối thủ là Diệp Duyên cùng Khang Thiên Hoa, nhưng là ở cấm dùng nguyên liệu nấu ăn thời điểm, Diệp Duyên cấm một hào ớt tay, này hiển nhiên là giúp chính mình, mà Khang Thiên Hoa một cái nguyên liệu nấu ăn cũng chưa cấm. Cho nên, đối Tần Hân mà nói, này hai cái đối thủ nguyên liệu nấu ăn, nàng đều không nghĩ cấm, đến nỗi những người khác, Tần Hân cũng chưa đem bọn họ coi như đối thủ, cấm không cấm, không có gì ý nghĩa. Thấy Tần Hân tỏ vẻ lý giải, những người này càng thêm ngượng ngùng nguyên bản là tưởng kéo Tần Hân xuống dưới, kết quả phát hiện Tần Hân là trù nghệ nhất ngạnh người kia, mẫu chốt là nhân ra tiểu cô nương lòng dạ rộng rãi. Mọi người đều bắt đầu khen Tần Hân, cảm thấy Tần Hân tiền đồ vô lượng. Cũng may xe thực mau đến khách sạn, Tần Hân lấy hảo hành lý, trực tiếp đến khách sạn phía dưới, Cố Vô Dục sớm đã ở khách sạn phía dưới chờ. Hai người tính toán đi trước ăn chút năng cơm, sau đó đi sân bay hồi thành phố T. Giữa trưa ăn cơm thời điểm, nay đó tuyển thủ dự thi đều ở tìm Tần Hân. Kết quả phát hiện Tần Hân đã sớm rời đi, Đại Gia còn có chút thất vọng. Cố vô dục tương lai chủ thần, chúc mừng ngươi a. Tần Hân, tuy nói lần này có ba người tiến vào tranh ba tái, bất quá cuối cùng có lẽ một người đều không phải. Thật nhiều năm, cũng chưa ra một cái chủ thần. Chủ thần đại tái đối chủ thần yêu cầu chính là rất cao, không phải nói ngươi được đệ nhất, ta liền cho ngươi cái bất hảo, kia cũng quá dễ dàng. Cố vô dục ở lòng ta, ngươi chính là chủ thần. Tần Hân. Tựa hồ cố vô dục đối Tần Hân nói ra chính mình tâm ý lúc sau, hàng ngày nói chuyện liền không hề kiên kỵ. Cố vô dục dắt Tần Hân tay. Đi sân bay thời điểm, bởi vì sợ phóng viên, hai người đi chính là VIP thông đạo. Trở lại thành phố tê lúc sau, cố vô dục đưa tới mấy xe fans, các loại hương vị đều có. Tần Hân làm nô đan đan đem này đó fans đóng gói gửi cấp phía trước sân bay ngôi sao, mỗi người 15 phân bất đồng khẩu vị. Nô đan đan đóng gói xong, phát hiện còn thừa không ít, liền cùng Tần Hân thương lượng. Dư lại có thể hay không dùng để rút thăm chúng thưởng, Tần Hân tự nhiên không có dị nghị. Này đó bao vây thực mau liền gửi đi rồi. Có ly thành phố Tê Gần, cùng ngày liền thu được. Phía trước Tần Hân làm ngô đan đan thống kê fans địa chỉ thời điểm, fans còn tưởng rằng Tần Hân sẽ đưa chính mình tướt, Kết quả chờ thu được lễ vật khi, một đám khiếp sợ cực kỳ. Siêu đại cái dương liền tính, mở ra vừa thấy, bên trong thế nhưng là 15 fans. hơn hơn fans vừa thấy chính là tân phẩm. Hơn nữa vẫn là không có đưa ra thị trường Lần này, được đến lễ vật các fan không bình tĩnh Hào hạnh phúc à, ngày đó vừa vặn ở thành phố A Nhìn đến có người nói đi tiếp cơ Ta liền đi theo đi, không nghĩ tới gặp được hân hân bị phóng viên đuổi theo Ta liền đi ngăn cản một chút Kỳ thật ta cảm giác ta không có làm cái gì Không nghĩ tới hôm nay thế nhưng thu được một đại dương fans Thu được fans thời điểm, ta một bức, thật sự, siêu đại một cái dương Ta vốn dĩ cho rằng hân hân gửi tương ớt gì đó Nhưng là hoàn toàn không nghĩ tới là tân phẩm. Hân hân vì cái gì vẫn luôn như vậy sùng phấn, ta thu được fans thời điểm khóc lớn một hồi, cảm giác luyến tiếc ăn. Thu được lễ vật fans các đều ở phơi, lần này nhưng tiện sát mọi người. Mọi người đều ở khoe ra, ta liền không giống nhau, ta muốn viết thiên đánh giá, 15 phân fans, trọng điểm, là 15 loại bất đồng khẩu vị fans. Ta khai chính là cây rất fans, nhìn ra được tới, này đó nước chấm cấp đều thực thành ý, nước sôi phao 5 phút, cái này quá trình có chút khó chờ. Bởi vì hướng phao thời điểm, ngươi có thể ngửi được kia cổ mùi hương không ngừng ở khuyết tán. Thật vất vả phao hảo, ta đem gia vị quấy đều thời điểm, ta ba mẹ lại đây, hỏi ta ăn cái gì, ta còn không có tới kịp để ý đến bọn họ. Trước mặt phèn trước tiên ta chạy nhanh ăn, ta ăn một ngụm, cái gì kinh thiên tuyệt thế hảo hương vị. Thực xin lỗi, ta thật sự từ nghèo, nhưng thật sự ăn ngon, ta ba mẹ nhìn đến ta không để ý đến bọn họ, một người phao một hộp hiện tại hỏi ta ở đâu mua. Ta làm cho bọn họ xem tên làm cho bọn họ phát hiện là hơn hơn làm này sẽ đều đi rồi nói chính mình lúc trước như thế nào không ở thành phố a bằng không nhất định bèo tấu đám kia phóng viên đã quên nói ta ba mẹ cùng xem chủ thần đại tái cũng là hơn hơn fans hình ảnh được rồi ta thừa nhận ta ghen ghét muốn chết a a a, a. sớm biết rằng ta lên tới thành phố a nhìn đánh giá hảo muốn ăn mặc kệ có phải hay không thác chỉ là ảnh chụp ta xác thật muốn ăn thực mau hơn hơn fans bị xoát tới rồi họ xệ ơ Đại gia đột nhiên phát hiện, có thể đương ngôi sao là kiện không tồi sự, càng quan trọng là, cái này fans bọn họ cũng muốn ăn à. Thượng truyền hình ảnh bên trong, những cái đó sáng trong fans vừa thấy liền rất có muốn ăn, còn có các loại khẩu vị gia vị, đặc biệt là cay vị, thật muốn sách một ngụm. Vì thế đại gia chạy đến cố thị tập đoàn phía dưới thúc giục chạy nhanh thượng tân. Cố thị tập đoàn lập tức cho đáp lại, nói tân khoản fans ở tháng 6-15 ngày toàn tuyến đưa ra thị trường, này so với phía trước đưa ra thị trường thời gian muốn buổi sáng mấy ngày. Bất quá đối với cô vô dù quyết sách, hiện tại không ai cầm phản đối thái độ. Vốn dĩ chỉ là tưởng cảm tạo fans, không nghĩ tới còn mang đến một đợt tuyên truyền. Đối cùng kết quả này, Tần Hân cũng là không nghĩ tới. 6 Nguyệt 15 ngày, sở hữu fans thượng giá, siêu thị một loạt mà không, trang ép thượng mọi người đều là 15 loại khẩu vị toàn nhập, chỉ chốc lát liền đem tồn kho mua quang. Bên này thượng dự bán mấy chục vạn phân, cũng bị chụp đến hạ giá. Phần 114. Cô thị chính mình người cũng ở mua fans. Chúng ta cố tổng thật đúng là lợi hại. Nhưng không, này dự kiến trước chính là chuẩn cờ MNR, Hân Hân tên này viết ở nhiều nổi danh. Ở ngay lúc này thượng giá Fens, thừa dịp chủ thần đại tái nhiệt độ, cao thủ chính là cao thủ. 6 nguyệt 16 ngày, Tần Hân thu được chủ thần đại tái gửi tới thư mời, đại khái là bởi vì tranh bá tái, cho nên cái này thư mời chế tác phá lệ tinh xảo. Tần Hân sau khi xem xong, viên nghị chạy nhanh nhận lấy, tiếp phía trước, còn cố ý bắt tay giặt sạch lại tẩy. Sau đó bắt tay ở sạch sẽ rẻ lau thượng lau khô. Viên nghị cầm lấy thư mời, thi thầm, tôn kinh tần hân nữ sĩ, chủ thần đại tái mời ngài, với sáu nguyệt 19 ngày buổi sáng 8 giờ, ở Tân Nguyên Sơn tham gia chủ thần đại tái tranh ba tái. Thang mạn anh có chút kinh ngạc, Tân Nguyên Sơn. Tân Nguyên Sơn tọa lạc với E thị, là vong hồng thẩm thính song vị trí, cả tòa Sơn đều là thẩm thính song tài sản. Nghe nói cái này thẩm thính song thần kỳ chỗ loại cái gì đều có thể khoác, mà ngọn núi này cái gì nguyên liệu nấu ăn đều có. Ngụy thuộc nhiên loại này rất ít lên mạng đều biết Tân Nguyên Sơn, thật muốn đi xem kia tòa thần kỳ sơn. Tân Hân, ta liền đi trước vì đại gia tham dò đường. Thiệp mời thu được không một hồi, Tân Hân còn thu được chủ thần đại tái tin tức, cùng thiệp mời không sai biệt lắm nội dung, chẳng qua nhiều câu, ở 6 nguyệt 18 ngày đuổi tới Tân Nguyên Sơn dưới chân Tân Nguyên phòng nhỏ và ở. Phòng trưng cùng lần trước giống nhau, lần này khách sạn ăn ở là chủ thần đại tái ban tổ chức an bài. 6 nguyệt 17 ngày Chu thần đại tái công bố cuối cùng một vòng Chu thần đại tái tranh bá tái nội dung, như cũ là hai chữ, tùy tâm. Thang mạng anh, như thế nào lại là tùy? Một bên viên nghị nói, đại khái là bởi vì trên ngọn núi này nguyên liệu nấu ăn chủng loại nhiều, chính mình tùy ý làm. Ngụy thục nhiên nhìn trước mấy trận thi đấu, nghe viên nghị nói như vậy, có chút nghi hoặc hỏi, đơn giản như vậy. Tân hân cảm thấy viên nghị lời nói có nhất định đạo lý, nhưng là tùy ý cùng tùy tâm vẫn là không giống nhau, cụ thể vẫn là chờ tới rồi sân thi đấu sẽ biết. Tần Kiến Đồng hấp tấp vội đã lâu, công ty mới di chuyển lại đây, không ít công nhân sẽ không tới thành phố Tê, cho nên công ty không thể không một lần nữa bắt đầu chiêu bài công nhân, mỗi ngày vội đến đêm khuya mới trở về nghỉ ngơi. Ngụy Thục Nhiên đem ý nghĩ của chính mình cấp Tần Hân nói, không nghĩ tới Tần Hân mạnh mẽ duy trì. Thang Mạn Anh vừa nghe, cũng tưởng gia nhập. Vì thế, mỗi ngày buổi tối, nhà ăn đóng thời điểm, Ngụy Thục Nhiên cùng Thang Mạn Anh hai người liền đi nhảy quảng trường vũ, cuối cùng còn lôi kéo Mai Tỏng Liên cùng Mai Tỏng Thanh cùng nhau đừng để có bao nhiêu đổ sộ. 6 Nguyệt 18 ngày, Tân Hân củng cố vô dục xuất phát đi E Thị, E Thị ly thành phố A rất gần, bởi vì ngọn núi này, địa phương chính phủ bộ phận tu lộ, hiện giờ E Thị 4 phương thông suốt, đi thành phố A mặc dù là lái xe, đi ngoại hoàn, cũng chỉ yêu cầu 1 giờ thời gian. E Thị có chính mình sân bay, bởi vì có lần trước kinh nghiệm, lần này cố thị liên hệ sân bay, hai người thay đổi thông đạo tới đi, bên này phóng viên như thế nào chờ cũng chưa chờ đến Tân Hân phố vô dục đem Tần Hân đưa đến tân nguyên phòng nhỏ, chính mình lại đi thành phố A. Phòng nhỏ tổng cộng 3 tầng lâu cao, trước kia là dùng để thu sâu thực tế dựng, sau lại sâu thực tế sau khi kết thúc, thẩm thính xong đem này đóng lâu mua, chỉ là cũng trước nay không đối ngoại kinh doanh quá. Lúc này đây chủ thần đại tái ban tổ chức không biết nói như thế nào động thẩm thính xong, thế nhưng đem cái này địa phương lấy tới làm chủ thần đại tái và ở địa phương. Cái này trong phòng nhỏ mặt có vài cái phòng, Tần Hân ở tại lầu 2 nhất bên trái. Phòng trang hoàng rất đơn giản, nhưng là vào ở cho người ta thực thoải mái cảm giác, có một loại thật sự về tới ra cảm giác. An cơm chiều, đại gia từng người trở lại phòng, lúc này đây nhân viên công tác trước tiến nói, mỗi cái phòng đều có cả mạ giặt, cái này cả mạ giặt ngày mai buổi sáng 6 giờ sẽ mở ra. Nay cũng coi như là thi đấu tới rồi cuối cùng, cấp các vị người xem một chút nho nhỏ kinh hỉ, làm cho bọn họ tiếp xúc gần gũi một chút đại thần. Đương nhiên bọn họ không cảm thấy sẽ có rất nhiều người xem buổi sáng 6 giờ lên xem phát sóng trực tiếp. Chương 103. Buổi tối 8 giờ, Chu thần đại tái vòng thứ 6 cả nước tái bá gia, Tần Hân bị cấm ba loại nguyên liệu nấu ăn màn ảnh bị hậu kỳ cắt nối biên tập phá lệ lệnh nhân sinh khí, cái này làm cho nguyên bản xem qua phát sóng trực tiếp mọi người lại chạy đi lên mắng đám kia cấm Tần Hân nguyên liệu nấu ăn người dự thi một đốn. Mặc dù đại gia biết cuối cùng Tần Hân sẽ thắng, chính là cấm nguyên liệu nấu ăn một màn này quá làm nhân sinh khí. Nô Đan Đan một bên xem TV, một bên cùng Thang Hy Lam nói, ta hoài nghi cái này hậu kỳ là cái ngôi sao. Đặc biệt có thể đem người phẫn hận chi tình dẫn đi lên. Thang Hy Lam khẽ gật đầu, lần đầu tiên cấm nguyên liệu nấu ăn khi, đại gia có chút kinh ngạc, nhưng là cũng còn hảo. Lần thứ hai cấm nguyên liệu nấu ăn thời điểm, không ít người trên mặt lộ ra kinh ngạc thần sắc, hậu kỳ tăng thêm tương đối làm người khẩn trương âm nhạc. Lần thứ ba cấm nguyên liệu nấu ăn khi, hậu kỳ đem không ít người phản ứng đều cắt nối biên tập đi vào ngay cả ở đây giám khảo đều lộ ra kinh ngạc thần sắc. Thần Hân lại bình tĩnh đứng ở kia. Nguyên bản liền biết Thần Hân lần này thi đấu bắt được thập phần, nhưng lại lần nữa nhìn đến nhân viên công tác tuyên bố Thần Hân bắt được thập phần khi, đại gia vẫn là thực kích động. 6 nguyệt 19 ngày, chu thần đại tái tranh bá tái kéo ra màn tre, buổi sáng 6 giờ chỉnh, mỗi cái phòng cả mạ giặt mở ra. Không nghĩ tới sớm như vậy thời gian, phòng phát sóng trực tiếp người xem đều có vài ngàn vạn người, cái này số lượng vượt qua ban tổ chức trong lòng mong muốn. Đại gia bắt đầu xoát làn đạn. Ta đã lâu không sớm như vậy đi lên, hôm nay vì hân hân liều mạng. Cùng xem hân hân. Nữ thần tư thế ngủ có phải hay không thực yêu nhã? Ta cũng là, muốn nhìn một chút nam thần sớm như vậy đang làm gì. Nhưng mà, muốn nhìn tần hân tư thế ngủ, chú định sẽ thất vọng. Tần hân thói quen dậy sớm, này sẽ đã rời giường, đổi hảo quần áo. Tần hân mở cửa, đi đến bên ngoài ban công, từ nơi này có thể nhìn đến tân nguyên sơn cảnh sát, mỗi một tầng đều có bất đồng phong cảnh. Trên núi tựa hồ một năm bốn mùa đều có trái cây. Cạ mạ giặt mở ra thời điểm, mọi người xem đến chính là không có một bóng người giường. "Gì? Người đâu?" "A, nhà ta Hân Hân đi đâu đâu?" "Hân Hân ngày hôm qua có phải hay không không có tới đưa tin a?" "Sao khả năng a?" "Từ từ, các ngươi xem ban công." Mọi người hướng ban công nhìn lại, phát hiện Tần Hân phao ly ám hương thang, ngồi ở bên ngoài. Sáng sớm lên ngắm phong cảnh. "Thanh thật rằng, cái này Tân Nguyên Sơn thật sự đẹp." Cái này là ta nam thần cùng nữ thần quay chụp chân nhân tú địa phương. Nhìn đến nơi này liền nghĩ đến lúc trước chụp chân nhân tú cảnh tượng, ha ha ha, thích hân hân có thể được đệ nhất. Làn đạn soát náo nhiệt, tân hân còn lại là nhìn cách đó không xa tân nguyên sơn phong cảnh, có thể có như vậy một ngọn núi, ở tại trên núi, thật là một kiện lệnh người hạnh phúc sự. Đào mắt tới rồi bảy giờ, có nhân viên công tác tới thông chi đại gia đi lầu một dùng cơm. Tân hân ứng thanh, đem chén trà đặt ở cái bàn, mở cửa đi vào dưới lầu. Tân Hân cùng Khang Thiên Hoa trước hết đến, hai người ngồi một hồi, Diệp Duyên mới xuống lầu, một bộ không ngủ tỉnh bộ dáng, chủ yếu là hắn thói quen ngủ trễ dậy trễ. Ba người ngồi ở trên bàn ăn cơm, trên bàn không một người nói chuyện. Chờ đến ba người ăn xong, nhân viên công tác lại đây nói, tin tưởng ba vị người dự thi đã biết, chúng ta lần này tranh bá tái nội dung là tùy tâm. Như vậy lần này chúng ta thi đấu quy tắc đâu, chính là đại gia nhập Tân Nguyên Sơn, chính mình tìm kiếm nguyên liệu nấu ăn, ở giữa trưa trước 12 giờ làm ra cơm trưa tùy tâm tìm kiếm nguyên liệu nấu ăn làm cơm trưa tần hân đột nhiên nối tiếp xuống dưới tân nguyên sơn hành trình tràn ngập chờ mong khang thiên hoa cùng diệp duyên cũng không ngoài ý muốn rốt cuộc mọi người đều nghe nói qua tân nguyên sơn đại danh nhân viên công tác nếu đại gia chuẩn bị tốt hiện tại có thể xuất phát cửa có sọt cùng cái quốc, cùng với lưới hái diệp duyên hỏi kia giữa trưa nấu cơm địa phương ở đâu nhân viên công tác nói vậy bếp chính mình giải quyết diệp duyên sửng sốt cái gì kêu chính mình giải quyết nhân viên công tác mặt chữa thượng ý tứ lần này đại tái chúng ta không cung cấp bảy bếp đại gia chính mình nghĩ cách diệp duyên khỏe miệng rõ ràng co giật một chút khang thiên hoa còn hảo hắn tuổi tác trọng đại nhóm lửa cái gì không nói chơi chỉ là này giã ngoại nhóm lửa rốt cuộc có chút khó khăn diệp duyên còn ở làm cuối cùng dễ dừa có thể hay không mượn một cái bật lửa nhân viên công tác không thể trừ bỏ chúng ta cung cấp vật phẩm đại gia trên người sở hữu vật phẩm đều cần thiết nộp lên cái gì diệp duyên có chút hỏng mắt Này nơi nào là thi đâu à, đây là chỉnh người đi, bất quá lời này Diệp Duyên không dám nói. hắn nguyên bản còn tưởng cầm di động bái đù một chút, giã ngoại như thế nào nhóm lửa, kết quả lần này cũng không có cách. Khang Thiên Hoa tuy rằng có chút kinh ngạc, nhưng tỏ vẻ có thể tiếp thu, đến nỗi Thần Hân, càng thêm chờ mong kế tiếp thi đấu. Nếu chuẩn bị tốt liền xuất phát đi. Nhân viên công tác nói. Thần Hân đứng dậy, bên cạnh Diệp Duyên hỏi, người không lo lắng sao? Thần Hân, lo lắng cái gì? Diệp Duyên. Coi như ta không hỏi. Lúc này đây, ba người mặt sau đi theo vài cái người quay phim. Đại gia đi tới cửa, từng người cầm sọt bối thượng, bên trong phóng chính là cái quốc cùng lưới hái. Tân Hân thử hạ, thực nhẹ, liền chiều này Tân Nguyên Sơn đi đến. Người quay phim phân biệt đi theo chính mình người dự thi chiều Sơn Thượng đi đến. Diệp Duyên thấy tần Hân bối nhẹ nhàng, kết quả hướng bối thượng một phóng, phát hiện một chút cũng không thoải mái, càng miễn bản, đợi lát nữa còn muốn đảo nguyên liệu nấu ăn. Ở chân núi xem Tân Nguyên Sơn đều cảm thấy rất lớn, này đi vào đi, phát hiện lớn hơn nữa, trên núi tựa hồ không có xe tiến lên lộ, đều là sơn gian tiểu đạo, Tần Hân đi cũng không ngưỡng lực, chân núi có rất nhiều cây ăn quả, Tần Hân nhìn mắt, không cảm thấy có cái gì phải làm, liền tiếp tục hướng trên núi đi. Nếu thi đấu là tùy tâm, Tần Hân cũng liền tùy ý đi, kết quả phát hiện một mảnh ma khoai, Tần Hân chạy tới, ngồi xổm xuống, xuống, cầm lấy cái cuốc, đem ma khoai đào ra tới. Bên này làn đạn đã bắt đầu rồi, Hân hân vừa rồi bước vui sướng nện bước. Ai có thể nói cho ta, hân hân đào đây là cái gì? Cung hỏi. Đây là ma khoai, tuy rằng ăn rất ngon, nhưng chính mình làm lên thực phiền toái, không biết hân hân vì cái gì sẽ đào này đó. Tần hân đào ba cái, bỏ vào sọt, sau đó tiếp tục đi phía trước đi. Tần hân tốc độ không chậm, vừa đi, một bên nơi nơi xem, thực mo ở một viên dưới tảng, gây phát hiện không ít mới mẻ nấm. Tần hân hái được hai cái tròn tròn nấm, lại hướng bên cạnh thụ đi đến. Quả nhiên nhìn đến đủ loại nấm Tần Hân mỗi dạng hái được một ít đặt ở soạn Sau đó tiếp tục đi phía trước đi Này đó nấm có được không Ta mới vừa đi tra xét hạ Cũng chưa độc Cảm giác nấm canh có Có cái giám, chủ sự phát đều không cung cấp nổi Như thế nào hầm Đối Nga Tần Hân đi ra tuy rằng mau Nhưng là đều chú ý dưới chân Sẽ không dẫm đến ven đường loại đồ vật Đi ra ngoài thời điểm Tần Hân nhìn đến một cục đá Mười mấy cm khoan, tròn tròn, còn rất mỏng Tần Hân cầm lấy tới nhìn một chút, sau đó ném nhập sọt. Vừa mới an tĩnh lại làn đạn, lại náo nhiệt lên. Hân Hân đây là đang làm cái gì? Không biết ta, như thế nào liền cục đá đều nhà ta? Ha ha ha, có thể là này Tân Nguyên Sơn thật tốt quá, cho nên cảm thấy cục đá đều là tốt. Ta cảm thấy Hân Hân là muốn mang trở về làm kỷ niệm. Kỷ niệm cũng không đến mức lớn như vậy một cục đá. Ta liền muốn hỏi một chút, Hân Hân, người sọt trọng sao? Chính là Tần Hân nhìn không tới làn đạn. Cũng không trở về trả lời mấy vấn đề này, nàng vừa đi một bên trích, ven đường hành, tỏi đều hái được không ít, còn có sinh khương cũng đào một ít. Đi rồi một hồi, Tần Hân lại nhìn đến một viên hoa tiêu thụ, lại hái được không ít hoa tiêu xuống dưới. Mọi người đều ở cảm thán Tần Hân sọt đã trang hơn một nửa. Tần Hân chính mình cũng là càng đi càng kinh ngạc, ngọn núi này thật đúng là cái bảo, cái gì đều có, ngay cả cây chanh đều có. Tần Hân đi lên hái được vài cái, ở cây chanh bên cạnh, còn có không ít trái cây. Tần hân hái được một ít bờ lù hê bờ gì, sợ bờ lù hê bờ gì bị áp hư. Tần hân đưa bọn họ dùng lá cây bao hảo, đặt ở trên cùng một tầng. Phần 115 Hân hân A, ngươi trích tranh làm gì? Ban tổ chức cái gì đều không cung cấp, hân hân trích tranh phòng trường đương dám dùng. Cảm giác sọt có thật nhiều đồ vật, cũng không biết có nặng hay không. Hy vọng này nha đầu ngốc đừng lại tiếp tục trích như vậy chọn đồ ăn. Làm ngôi sao, ta một chút cũng không lo lắng trọng lượng vấn đề các ngươi còn nhớ rõ hơn hơn phát sóng trực tiếp dọn cái bình sao? ngoa tao, ta nhớ ra rồi, mấy trăm cân cái bình, khó trách hơn hơn một chút cảm giác đều không có. tân nhập hố ngôi sao, đại gia nói ta không hiểu, có hay không người tới phổ cập khoa học một chút? phiên trước kia hân hơn phát sóng trực tiếp hậu viện cái bình bật mí, vừa thấy liền biết. ở đại gia thảo luận náo nhiệt thời điểm, tần hân lại thấy được khoai tây cùng khoai lang đỏ, tần hân từng người đào một ít, phóng tới sọt, đồ vật nhiều, tần hân phóng thời điểm phá lệ chú ý đem không sợ áp nguyên liệu nấu ăn đặt ở nhất phía dưới, bởi vì có hệ thống thêm vào, cho nên đối với bối thượng trọng lượng, tần hơn một chút cũng chưa cảm giác, nhưng là mặt sau người quay phim liền không giống nhau, bọn họ con camera ngay từ đầu đi đường còn hảo, đi lâu rồi liền cảm thấy có chút trọng, nhưng thấy tần hơn tuổi hồ còn cùng mới vào núi giống nhau, một chút mệt nhọc cảm giác đều không có. khang thiên hoa cũng là đi rồi một đoạn đường, phát hiện sọt có chút trầm, liền thay đổi ý nghĩ, một lần nữa tìm một ít tương đối nhẹ nhàng nguyên liệu nấu ăn. Diệp Duyên đem chính mình muốn nguyên liệu nấu ăn trích hảo lúc sau, cố định một cái điểm phóng, muốn nhiều chạy mấy tranh lộ chính là. Tần Hân bên này lại phát hiện một mảnh ớt tay, ớt tay đỏ, lục ớt tay, tiêm ớt, đèn lông ớt, Tần Hân từng người hái được một ít, phóng tới sọt tiếp tục đi tới. Mặt sau đi theo người quay phim đã bắt đầu có chút hoài nghi nhân sinh, bọn họ chung có đã bắt đầu có chút thở hồn hẹn vì cái gì Tần Hân một chút cảm giác cũng chưa, còn có thể tiếp tục hướng sọt bên trong thêm nguyên liệu nấu ăn. đang ở lúc này. Tần Hân lại chạy đến củ cải trong đất, đào một cái củ cải trắng, cùng với một cái cà rốt. Mọi người, Tần Hân hoàn toàn không phát hiện mặt sau người quay phim, nàng thấy được trong núi côn sắt của mài, nói thật ra, này đó nguyên liệu nấu ăn chất lượng, một chút cũng không thể so chính mình trong không gian kém. Một cái cao hứng, Tần Hân đem này đó đều cấp đảo. Người quay phim liền kém quỳ xuống, chỉ có ở Tần Hân đảo nguyên liệu nấu ăn thời điểm, bọn họ có thể nghỉ ngơi một chút, mấu chốt Tần Hân đảo nguyên liệu nấu ăn tốc độ đặc biệt mau. Khả năng bọn họ mới vừa chẳng hảo, Tần Hân liền xử lý xong, sau đó tiếp tục đi phía trước đi. Tần Hân ở đi thời điểm, phát hiện mặt sau có người té ngã, qua đi vừa thấy, là một cái người quay phim ném tới, nàng đi qua đi, không có việc gì đi. Người này lắp đầu, này tháng 6 thiên nhiệt thực, hơn nữa Tần Hân đi quá nhanh, bọn họ thật sự theo không kịp. Tần Hân nhìn nhìn vị này người quay phim trạng thái, rõ ràng không tốt lắm, mặt khác người quay phim cũng đều đổ mồ hôi đầm địa, Thái Dương cũng càng ngày càng lợi hại. Còn như vậy đi xuống tuyệt đối sẽ bị cảm nắng. Thân Hân, các ngươi lại bậc này ta hạ. Tần Hân đem sọt đặt ở tại chỗ, sau đó chạy cách đó không xa trong ruộng bắp, tìm chút bắp cột, bẻ xuống dưới, sau đó trở lại tại chỗ. Tần Hân thực mau đem bắp cột bẻ xuống dưới đưa cho người quay phim, bắp côn nước sốt là ngọn, ăn trước một ít. Này đó người quay phim dứt khoát ngồi ở tại chỗ, bắt đầu cạp bắp cột. Đại gia cũng bắt đầu xoát làn đạn. Thân hân Hân, ngươi đem người quay phim đều mệt bỏ. Mẹ ơi, ta muốn cười chết, hân hân, ngươi còn không cảm thấy mệt sao? Không phải, nói tốt thi đấu, ngươi như thế nào đi ăn bắp côn? Tần Hân ăn một cây bắp côn, sau đó nói, các ngươi tại đây chờ ta, ta đi phía trước chuyển một vòng liền trở về. Có người quay phim tưởng đi theo, Tần Hân tiếp nhận camera, cái này giao cho ta, các ngươi nghỉ ngơi sẽ. Tần Hân quăng sợi, sau đó khiêng camera đi phía trước đi đến. Quan khán phát sóng trực tiếp người xem có trong nháy mắt ngượng bức. Không phải, ta vốn dĩ muốn xem Hân Hân Hiện tại như thế nào biến thành hân hân là đệ nhất thị giác đâu. Đây là kêu hân hân mang người du tân nguyên sân sao. Này đó người quay phim cũng quá yếu đi. 23333 cái này thị giác thật kỳ lạ. Nếu là người quay phim nhìn đến những lời này, tuyệt đối sẽ hộp máu. Cái gì kêu quá yếu, làm này đó người xem tới thử xem, khiêng camera đi theo tần hân nhanh như vậy tốc độ leo núi, còn lớn như vậy trời nóng. Cũng không biết tần hân như thế nào như vậy lợi hại, chạy nhanh như vậy, có như vậy trọng đồ vật, cũng không mệt Tần Hân khiêng camera mê ra, một bên tìm nguyên liệu nấu ăn, một bên nói, chào mọi người, hiện tại từ các ngươi tần đạo đến mang các ngươi du Tần Nguyên Sơn. Cái quỷ gì? Hân Hân, ngươi là muốn cười chết ta sao? Ngươi mau tỉnh lại, đây là thi đấu a. Không được, Hân Hân một chút thi đấu khẩn trương cảm đều không có. Ta vốn dĩ đang xem nhà ta nam thần video, nhìn cảm thấy hảo khẩn trương, kết quả thiết đến Hân Hân bên này, ta. Tần Hân vừa đi một bên nói, Tần Nguyên Sơn thật là một tòa bảo khố. Bên trong cái gì nguyên liệu nấu ăn đều có, hơn nữa nhất thần kỳ chính là, này đó nguyên liệu nấu ăn chẳng phân biệt mùa. Tần Hân đi tới đi tới nói, ta thiên, nơi này thế nhưng còn có vỏ quế, không được, ta phải đi trích một chút. Làn đạn điên cùng soát, ngươi mau tỉnh lại, người ở thi đấu, như thế nào cũng chưa hiểu việc đời giống nhau. Hiện tại là Tần chưa hiểu việc đời hơn online. Nói Tần Hân tìm vị trí đem camera mê ra bông, sau đó đi hái được một tiểu khối vỏ quế. Chuẩn bị đi thời điểm, Phát hiện ven đường có một khối sắt lá, trung gian còn có chút chút cong, tần hân lập tức trang đến soạn. Tỷ tỷ, chúng ta như thế nào liền sắt lá đều nhặt ta? Không được, đây là nhặt ve chai hân hân sao? Ta muốn cười chết, hân hân ngươi rốt cuộc muốn làm gì? Sắt lá à, trung gian còn có điểm cong, các ngươi si không si nốc, khẳng định là phải làm nổi tới dùng. Tần hân cảm thấy nguyên liệu nấu ăn không sai biệt lắm, kế tiếp liền yêu cầu tìm có thể lọc dầu đồ vật. Tần hân trước hết nhìn đến chính là một mảnh hạt giống rau. Tần Hân vui vẻ đem hạt giống rau hái được dùng lá cây bao lên đặt ở trong nồi. Chuẩn bị trở về thời điểm, nhìn đến cách đó không xa cây diêm phu. Đây là loại trung dược liệu, nhưng trọng điểm là, loại này nguyên liệu nấu ăn có chứa một ít muối vị, nhưng làm muối thay thế phẩm. Tần Hân hái được một ít đặt ở soạn. Tần Hân khiêng cả mạ giác, kế tiếp chính là tìm một cái dòng suối nhỏ, có thể chảo một con cá càng tốt, bằng không hôm nay cơm trưa không có món ăn mặn. Tần Hân thực mau trở lại tại chỗ, Sau đó đem ca mê ra giao cho người quay phim. Người quay phim cũng nghỉ ngơi không sai biệt lắm, đi theo tần hân tiếp tục xuất phát. Chỉ thấy tần hân trên mặt đất lây một chút thổ, sau đó chiều một phương hướng đi đến. Đây là đang làm cái gì? Vừa rồi hân hân không phải nói sao, muốn tìm suối nước ca. Mẹ ơi, cảm giác hân hân thật là lợi hại, nếu là ta tại giã ngoại, tuyệt đối tìm không thấy. Ta cũng là, vô pháp sinh tồn đi xuống. Theo cả mạ giác, đi rồi ước chừng 5 phút mọi người quả nhiên thấy một cái con sông, con sông thanh triệt thấy đáy, cảm giác tựa hồ cùng nước suối giống nhau. Tần Hân uống một ngụm, quả nhiên thủy chất không tồi, ngọt thanh ngon miệng. Lẽ ra như vậy thanh triệt trong sông sẽ không có cá, nhưng Tần Hân cố tình thấy được cá, bất quá Tần Hân không vội vã đi bắt, mà là đem sọt bông ở bờ sông nhặt cục đá. Thực mau Tần Hân dùng cục đá đắp nổi lên một cái bệ bếp, Tần Hân lại ở chung quanh nhặt chút cảnh khô đặt ở bệ bếp bên cạnh, cuối cùng dọn mau đại thạch đầu đặt ở ly bệ bếp gần một chút suối nước biên có vừa rồi kinh nghiệm, nay sẽ mọi người xem tần hân dọn như vậy trọng cục đá, đã tựa hồ có thể thập phần bình tĩnh tiếp thu. Tần hân dùng suối nước đem này khối đại thạch đầu tẩy sạch, sau đó đem xọt viên thạch lấy ra tới, đặt ở này tảng đá thượng mài rửa, thực mau cục đá một bên liền rất mỏng. Ta thiên, nguyên lai like hân hân nhặt cục đá là dùng để coi như đao. Lợi hại lợi hại, bội phục bội phục. Phía dưới kia khối đại thạch đầu tổng cảm giác còn có khác tác dụng. Tần hân cầm lấy cục đá, trực tiếp đi con sông phía dưới dừng chút. Tần Hân tuyển một khối siêu thô cây trúc, ở cắt phía trước hỏi câu Tần Hân còn hỏi hạ người quay phim, như vậy thô cây trúc, ta cắt nói, này Sơn chủ nhân có thể hay không đau lòng à? Người quay phim lắc đầu. Tần Hân liền lớn mật đi cắt cây trúc, vốn dĩ đại gia cho rằng muốn cắt thật lâu, không nghĩ tới Tần Hân ở cây trúc một bên cắt một phút, lại ở một khác sườn cắt một phút. Sau đó mọi người thấy Tần Hân nâng lên một chân, này cây trúc liền chặt nước, run bần bật. Không biết có phải hay không ta ảo giác, ta cảm giác màn ảnh run lên một chút. Phía trước đứng lại, ngươi không có sinh ra hảo giác, màn ảnh sắc thật run lên. Hân hân, chúng ta muốn biểu hiện thục nữ một chút, đừng dọa đến mới đến các bạn nhỏ. Người quay phim tiểu bằng hữu bị dọa tới rồi, ha ha ha ha. Ta có điểm hoài nghi này có phải hay không trước tiên an bài hảo. Này căn cây trúc nhìn ra liền rất trọng, có người quay phim dọn hạ, một bàn tay hoàn toàn nâng không nổi tới, chỉ thấy Tần Hân đem cây trúc khiêng trên vai, như vậy nhẹ nhàng rời đi. Người quay phim. Tần Hân đem cây trúc đặt ở bệ bên bên. Bắt đầu xử lý cây trúc, trước chém một cái khá lớn một chút ống tròn xuống dưới, lại chém mấy cây tiểu một chút ống tròn, chém nữa mấy cái hơi chút trường một chút ra tới, tần hân đem này đó trường một chút ống trúc từ trung gian bổ ra, như vậy liền có thể làm âm. Tần hân còn tức một đôi chiếc búa, cùng với một cái nổi sạn dạng đồ vật. Tần hân đem cây trúc xử lý xong, rửa sạch sẽ, đặt ở một bên phơi nắng, cũng may hiện tại là mùa hè, làm lên dễ dàng. Tần hân lại lấy ra sắt lá rửa sạch, Rửa sạch sẽ lúc sau cũng đặt ở giá trên bệ bếp. Tần Hân lại đem bệ bếp phía dưới đào hai cái hố, một cái bên trong để vào khoai lang đỏ, một cái bên trong phóng thượng cà tím. Chôn hào lúc sau, Tần Hân mới ở mặt trên trải lên một tầng nhánh cây. Tiếp theo, Tần Hân tính toán nhóm lửa, trước cầm lấy một cây gậy gỗ, phía dưới phóng một cây hơi chút thô một chút đầu gỗ, đánh lửa, cũng là Tần Hân lần đầu tiên làm, Tần Hân chính mình cũng không biết có thể hay không thành công. Tần Hân thủ hạ xoay tròn tốc độ đặc biệt mau, chỉ chốc lát phía dưới đầu gỗ liền xuất hiện một ít hỏa tinh, tần hân chạy nhanh đem một ít mảnh vụn đặt ở xoay tròn địa phương, lại lần nữa xoay tròn gậy gỗ. chỉ chốc lát, hỏa liền dâng lên tới. tần hân thở dài nhẹ nhõm một hơi. Ngoa ngào, ta chứng kiến kỳ tích, ta vẫn luôn cho rằng đánh lửa chỉ ở thư thượng sẽ xuất hiện. ta hiện tại muốn biết, còn có cái gì là hân hân sẽ không làm. tần hân đem tế nhánh cây đặt ở mặt trên, bậc lửa lúc sau mới phóng chuyển qua bệ bếp phía dưới, chờ lửa đốt lên. Tần Hân bắt đầu rửa sạch nguyên liệu nấu ăn, đem sở hữu gia vị, toàn bộ đặt ở thiết phiến thượng, bại ở một bên. Chờ đem nguyên liệu nấu ăn toàn bộ rửa sạch kết thúc, Tần Hân cầm lấy hòn đá, đem củ mai bên ngoài một tầng da quát sạch sẽ, lại phóng tới trong sông rửa sạch một lần, sau đó để vào ống trúc, trang tiếp nước sau, ông ở bệ bếp bên, bên. Tần Hân lại đem sở hữu nắm dùng tay xé mở, trang nhập ống trúc, sau đó lấy ra sinh hương, đem sinh hương cắt thành phiến, cũng hơn nửa thủy, còn tệ chút cây diêm phu nước sốt. Xử lý xong lúc sau, cùng ông ở một bên. Xem, ta liền nói này khối đại thạch đầu hữu dụng. 233333 trở thành cái thất gỗ sử dụng, ta cũng là bội phục. nay đến nhiều toàn tài, mới có thể đi đến này một bước ca, ta thật là bội phục ban tổ chức ý tưởng. Ta cảm giác này như là cái giã ngoại sinh tồn tiết mục, Tân hân ông hảo này hai dạng đồ vật, lấy ra hạt giống rau, hơi chút dùng cục đá phá đi lúc sau để vào dán phiên thượng, phiên xào lúc sau trang nhập hơi chút lớn một chút cái kia ống trúc bên trong dùng cục đá nghiền áp đem ra tới du nước lọc đến một cái khác ống trúc loại này lọc dầu phương thức có chút đơn giản nhưng hương vị còn tính thuần khiết tần hân đem du đặt ở một bên dùng ống trúc múc một muôn thủy tới ở sắt lá thượng chờ đến sắt lá bên cạnh không như vậy năng. tần hân dẫn theo sắt lá đến trong sông rửa sạch sẽ sau đó tiếp tục đặt ở cục đá trên bệ bếp du sau khi làm xong tần hân đem ma khoai lấy ra tới sau đó dùng cục đá đem ra tước điều, ở đem dư lại ma khoai một tầng một tầng quất hai lại băm cuối cùng nghiền áp một lần, nếu có cái máy ép nước một giây liền làm tốt, đáng tiếc trước mắt, tần hân chỉ phải làm như vậy. Tần hân đem ma khoai nước đặt ở trong nồi, gia nhập thủy bắt đầu nấu. thừa dịp thời gian này, tần hân khởi ra giày, hạ hà bắt một con cá, tần hân sát cá tốc độ đặc biệt mau, một hồi liền xử lý sạch sẽ. Tần hân cầm lấy cục đá ở cá hai mặt từng người hoa thượng năm đào, sau đó tẩy chanh nước cùng với cây diêm phu nước sốt ở mặt trên, tần hân mát xa cá thân, đầy đủ đem này đó gia vị dung nhập đến thịt cá thượng. Thực mau trong nồi ma khoai nấu thành thể rắn hình dạng. Tần hân đem ma khoai lấy ra tới đặt ở suối nước quá một đạo, sau đó đặt ở hòn đá thượng, cắt thành ti. Này dù sao cũng là tảng đá, tuy rằng mài ruốc quá, nhưng thiết lên vẫn là không có chính mình đao thuật tay. Phần 116 Bất quá mặc dù như vậy, xem phát sóng trực tiếp người xem vẫn là kinh ngạc cảm thán liên tục. Ta đi, hân hân này đao pháp lưu bức. Thiết thật nhanh a, làm ta đều cảm thấy này thật đến là thanh đao. Đừng quên! Chú thân đại tái vòng thứ nhất vòng đảo thải chính là đao công, không đao công năng đi đến tranh bá tái sao. Cầm lấy một cái trúc phiến, tần hân đem ma khoai ti để vào trong đó, lại đem cây diêm phu cùng tranh từng người tễ vài giọt nước suốt đi vào, đặt ở một bên. Tần hân đem nồi tẩy sạch, đặt ở trên bậy bếp, đem tỏi cắt nát, sau đó lấy ra màu đỏ tiêm ớt cắt nát, chờ đến trong nồi hơi nước thiêu làm. Tần hân đem ru ngã vào bên trong, thiêu nhiệt lúc sau, gia nhập tỏi mạt, tiêm ớt cùng hoa tiêu. Bạo xào ra mùi hương lúc sau, tần hân đem này đó ra vị ngã vào ma khoai ti thượng, nguyên bản bình đạm ma khoai ti lập tức biến có ánh sáng lên, đặc biệt là mặt trên một tầng màu đỏ tiêm ớt, thật sự quá câu nhân. Đặc biệt là kia tư xẻo xẻo thanh âm, có cái người quay phim nhịn không được nuốt một ngụm nước miếng. Ta giống như nghe thấy nước miếng thanh. Ta cũng. Ta bắt đầu tưởng ta chính mình, ha ha ha, đột nhiên phát hiện không phải. Tần hân đem ma khoai ti quay đều, sau đó lại cắt chút hành thái rơi tại mặt trên Tần Hân nấu cơm thời điểm thực đầu nhập, hoàn toàn không biết mặt sau đã xảy ra cái gì. Tần Hân đem sắt lá lại lần nữa tẩy sạch, chờ hơi nước tiêu làm, ngã vào ru, sau đó đem cá theo sắt lá biên bỏ vào đi, dùng cây trúc làm nồi sạn không ngừng đem ru sôi ở cá mặt ngoài, cho đến cá trở nên hai mặt kim hoàng sau thịnh ra. Trong nồi ru thịnh ra một bộ phận, dư lại ở lại bên trong, Tần Hân đem tỏi cắt thành phiến, đem sinh khương cắt thành phiến, đem màu đỏ ớt cay cắt thành quyển quyển để vào trong nồi, lại gia nhập hoa tiêu xào ra mùi hương lúc sau lại lần nữa để vào cá sau đó thêm thủy, thiêu khai lúc sau Tần Hân lấy ra một ít tuổi lửa một bên người quay phim cảm thấy đi theo Tần Hân quá khổ bức đặc biệt ly gần người được trong nổi hương vị liền nhịn không được muốn ăn vừa rồi có người nhịn không được nuốt nước miếng này sẽ có nhiều hơn người đều cảm thấy đã đói bụng Tần Hân trong tay không dừng lại quá đem củ cải trắng cắt thành viên phiến đặt ở trúc phiến thượng lại lấy ra tỏi cắt nát hành cắt thành hành thái đặt ở một bên Trong nồi nước sốt thực mau thu không sai biệt lắm, Tần Hân đem cá thịt lên, sau đó đem nồi lại lần nữa tẩy sạch. Tần Hân ở trong nồi ra nhập thủy, đem củ cải để vào bên trong nấu. Thừa dịp cái này khoảng cách, Tần Hân đem ớt xanh, khoai tây còn có cả rốt lấy ra tới cắt thành khối trạng, đặt ở một bên. Chờ đến trong nồi củ cải nhan sắc trở nên trong suốt khi, Tần Hân đem củ cải lấy ra, đem sắt la trung thủy đào rớt, rửa sạch sẽ, sau đó đem vừa rồi trên cá dư lại một nửa ru ngã vào trong nồi. Lại đem củ cải bỏ vào đi, lại gia nhập một ít cây diềm phu nước sốt, sau đó thịnh ra. Dù đã không thịnh nhiều ít, Tần Hân lấy ra một chút, sau đó gia nhập khoai tây cùng cà rốt bắt đầu xào, mau thuộc thời điểm, để vào ớt xanh, sau đó gia nhập cây diềm phu nước sốt, cuối cùng thịnh ra. Tần Hân đem bờ lủ hệ bờ dị tẩy sạch, để vào ống trúc trung ấn thành bùn, sau đó đem một cái hô phía dưới khoai lang đỏ lấy ra một cái, đi theo bờ lủ hệ bờ dị cùng nhau áp thành bùn, sau đó quấy đều. Tần Hân đem trước hết nấu củ mài lấy ra tới, đặt ở hòn đá thượng, dùng trúc sạn đem bọn họ nghiền nát, xoa thành viên đoàn đặt ở trúc phiến thượng, lại đem khoai lang đỏ bở lủ hệ bở dì bùn đều đều chiếu vào mặt trên. Cuối cùng còn thừa một cái cà tím, Tần Hân lấy ra tới, bởi vì có chút năng, Tần Hân trực tiếp đặt ở trúc phiến thượng, sau đó dùng hòn đá đem cà tím phân thành hai nửa. Tần Hân đem cuối cùng dư lại các loại ớt cây toàn bộ cắt nát, cùng tỏi bùn ở bên nhau, đem cuối cùng du toàn bộ ngã vào trong nồi, thiêu nhiệt lúc sau. Đem ớt cây cùng tỏi để vào trong nồi, xào ra lúc sau, thịnh ra đều đều xối ở cả tím thượng. Tần Hân còn không có làm xong, đem ban đầu mang đến bắp côn để vào ống trúc bên trong, sau đó bắt đầu ép nước, thẳng đến cuối cùng một cái ống trúc nhỏ có một ly bắp côn nước mới kết thúc. Làm xong này đó, Tần Hân nhìn về phía đỉnh đầu Thái Dương, đã mau đến đỉnh đầu, nhìn dáng vẻ là mau đến tỉ thí thời gian. Tần Hân đem dư lại khoai lang đỏ toàn bộ đào ra, sau đó đưa cho người quay phim nhóm, ăn trước điểm lót lót bụng. Dựa theo thi đấu quy tắc, bọn họ ít nhất phải đợi giám khảo bình xét xong rồi mới có thể ăn cơm trưa Vai vị người quay phim cũng không khách khí, đem ca mê ra cố định hảo lúc sau Ngồi ở kia bắt đầu ăn khoai lang đỏ, xem tần hân nấu cơm Bọn họ đã sớm đói chịu không nổi, này sẽ gặm khoai lang đỏ Thế nhưng cảm thấy như là ăn tới rồi vô cùng ăn ngon đồ ăn giống nhau 233333333 vốn đang đồng tình người quay phim ta, hiện tại cũng bất đồng tình Cái kia khoai lang đỏ, ta cũng muốn đi ăn mới vừa trên đường trở về, thuận tiện mua mấy cái khoai lang đỏ. Tân Hân là trước hết hoàn thành sở hữu đồ ăn, chẳng qua bảy vị giám khảo trước hết đi chính là Diệp Duyên kia, bởi vì Diệp Duyên ly chân núi gần nhất. Diệp Duyên đã sớm tuyển hảo vị trí, chờ đem nguyên liệu nấu ăn toàn bộ thu thập kết thúc, sau đó đi bờ sông, Diệp Duyên hỏa thăng không đứng dậy, cuối cùng cùng người quay phim trao đổi, làm được đồ ăn cho bọn hắn phân một nửa, cho nên mượn tới hỏa. Diệp Duyên cũng là cục đá dựng bẫy bếp, chẳng qua, Diệp Duyên làm chính là nướng bờ bờ quờ. Đem nguyên liệu nấu ăn xuyên ở nhánh cây thượng, Diệp Duyên dùng chính là trên cây quát xuống dưới ru. Chẳng qua không tìm được món ăn mặn, Diệp Duyên cơ bản nướng đều là thức ăn chay. Nướng bắp, khoai tây, khoai lang đỏ, rau xanh, từ từ, hương vị tươi mát, thập phần không tồi, Diệp Duyên còn chuyên môn hướng phao nước chanh, có thể dùng để giải trừ trắng ấy. Lần này tổng cộng 7 vị giám khảo, đại gia chỉ nói hảo, lại không nói mặt khác. Diệp Duyên biết, chủ thần khẳng định không trông cậy vào. Ai có thể biết trận này tranh bá tái khó khăn như vậy biến thái, hắn đã đem hết toàn lực. Bảy vị giám khảo lại đi vào khang thiên hoa địa phương, khang thiên hoa so diệp duyên làm muốn nhiều một ít, dùng lá cây biên chế thành mâm, mặt trên xào một ít tiểu thái, còn nấu một phần thanh rau canh. Này mâm phá lệ có ý nhị, bảy vị giám khảo không cấm tán thưởng, chỉ là cũng không nói quá nhiều nói. Bảy vị giám khảo theo con sông đi tới tần hân địa phương, lại nói lần đó tần hân ăn xong khoai lang đỏ, thấy thời gian còn chưa tới giữa trưa. Liền dùng dùng hòn đá bãi nổi lên một cái bàn, sau đó đem đồ ăn toàn bộ đặt ở mặt trên, trung gian chính là nấm canh, bên cạnh phóng ca kho, địa tam tiên, tỏi nhuyễn cà tím, bỡ lù hệ bỡ gì củ mài, củ cải, rau trộn ma khoai ti còn có một ly bắp có nước, nhất bên ngoài phóng bảy phân ống trúc nhỏ làm thành chén, cùng với chiếc đũa. Làm xong này đó, tần Hân nhìn đến giám khảo còn không có tới, lại chạy đến cách đó không xa, nhặt một ít hoa rơi đặt ở trên bàn đá, trên bàn muốn ăn nháy mắt không giống nhau. nước xuống bên. Trên bàn đá, cây trúc chén trang đồ ăn, ngẫu nhiên có linh tinh đóa hoa giả dạng, bậc này ý cảnh. Xong rồi, ta vốn dĩ liền muốn ăn, nhìn đến này đó ta càng muốn ăn. hào hảo xem, ta tưởng mua cây trúc mâm. Sáu đồ ăn một canh, mấu chốt nơi này còn có một con cá, thuộc về ba vị người dự thi duy nhất có món ăn mặn. Diệp Duyên bình luận xong, hắn liền mở ra di động, bắt đầu xem mặt khác hai vị người dự thi đồ ăn, đương nhìn đến Tần Hân làm ca khi, kinh ngạc cực kỳ, kỳ thật đi vào suối nước bên. Diệp Duyên cũng nhìn đến cá, nhưng là này trong sông cá thật sự quá hoạt, hắn căn bản chảo không được, bắt nửa giờ, liền cái mao đều không có, cuối cùng Diệp Duyên từ bỏ. Mọi người trước nếm cá, thịt cá vốn dĩ liền tiền, hơn nữa này suối nước ngọt thanh, sở hữu thịt cá cũng có một kia vị ngọt, cây diêm phu nước sốt trừ đi cá mùi tanh, hơn nữa ớt cây gia vị, món này nhấm nháp xong, không khỏi tán thưởng. Sau đó lại bắt đầu ăn nấm canh, nấm hương vị có một loại núi lớn cảm giác, nếu nói vừa rồi ăn cá thời điểm. Cảm giác giống ở trong nước du lịch, này sẽ tựa hồ liền tới tới rồi khen núi Có giám khảo đã gấp không chờ nổi nếm cái khác đồ ăn đi, trước nói này đạo cà rốt, vốn là rau dưa, nhưng bên trong lại nếm ra một kia thịt hương vị. Địa tam tiên, nguyên liệu nấu ăn đều là tốt, phối hợp ở bên nhau, hận không thể có thể ăn xong vài chén bún gạo, chỉ tiếc nơi này không có mễ Còn có kia đạo cà tím rõ ràng là rau dưa, không biết vì sao ăn ra hải sản hương vị. Cuối cùng lại đến thượng một cái miệng nhỏ bắp côn tạc ra tới nước sốt cả người thoải mái. Nhất người bên cạnh nói, trước nói cơ sở, sắc hương vị đều đầy đủ, đặc biệt là bãi bản, màu xanh lơ cây trúc, hồng nhạt hoa, phối màu dai. Này cá hương vị không tồi, người mới ngon miệng. Chủ yếu là ba người chung duy nhất một cái bắt được cá. Nhiều như vậy thời gian, làm ra bảy đạo đồ ăn, hương vị đều thực không tồi. Ngươi một lời ta một ngữ lời bình song, đến phiên vương lực hành. Vương lực hành mỗi dạng đều nếm một ngụm. Sau đó buông chiếc búa, người khác lời bình khi, hắn đều ở trầm mặt, chờ đến người khác nói xong lời nói, nhìn Vương Lực Hành, mới phát hiện Vương Lực Hành thần sắc có chút không đúng. Vương Lực Hành, lần trước này ăn tiểu cô nương đồ ăn vẫn là một năm trước, thời gian này quá khứ thật mau Mọi người lập tức nín thở, nghe Vương Lực Hành nói chuyện, Vương Lực Hành làm nguyên láo cấp bậc nhân viên, nói mỗi một câu đều là rất có phân lượng. Lan đạn thấy Vương Lực Hành nửa ngày không nói chuyện cũng có chút sốt ruột. Sau đó đâu? Cảm giác muốn nói gì quan trọng tin tức giống nhau, Hảo khẩn trương. Đúng vậy, năm trước Hân Hân cùng Giang Thị đầu bếp so chủ nghệ, Vương lão vẫn là giám khảo. Vương Lực Hành nói, một năm thời gian, này tiểu cô nương chủ nghệ nói là bạo trướng cũng không quá. Vương Lực Hành đồ đệ cũng ở trước màn ảnh, nghe thế câu nói, tức khác Hảo muốn đi nếm thử Tần Hân làm đồ ăn, năm trước ăn Tần Hân làm ca khi, liền cảm thấy ăn rất ngon, loại này bạo trướng, khẳng định càng tốt ăn. Lần này thi đấu quy tắc xem như hà khắc rồi. Nguyên liệu nấu ăn hảo thuyết, này tân nguyên sơn cái gì đều có, nhưng là đồ làm bếp, giống nhau đầu bếp đều có chính mình thói quen đồ làm bếp, nhưng chúng ta xem hạ vị này đầu bếp làm. Vương lực hành chỉ hướng ma khoa ti, đây là làm tốt, đại gia lấy mới vừa kêu tảng đá cắt xem hạ. Có người thật cầm lấy tới thiết, phát hiện có thể cắt được nhưng làm không được hành tiết diện như thế chỉnh tề. Vương lực hành lại nói, này sắt lá, tuy rằng trung gian có độ cùng, nhưng dày mỏng không nhất trí, đại gia tới thử xem. Này sắt lá kỳ thật cũng là ban tổ chức phóng, trừ bỏ sắt lá còn có không ít đủ loại công cụ, chẳng qua tần hân liền nhìn đến một cái sắt lá. Rằng đến nơi đây, đại gia cũng đã phát hiện này có bao nhiêu khó. Đang nói này nhóm lửa, đây là vừa rồi tuyển thủ dùng quá gậy gỗ, các ngươi tới thử xem. Vương lão một phát lời nói, đại gia thay phiên tới nếm thử, kết quả chui nửa ngày, đừng nói không hỏa, liền cái hỏa tinh cũng chưa toát ra tới. Vương Lực Hành, còn có này cây trúc, các ngươi dùng hòn đá tới cắt một chút. Mọi người! Không, ta không nghĩ thử lại. Vương Lực Hành, tới phía trước, thẩm thính xong nói, ba vị tuyển thủ dự thi, cũng chỉ có vị này người dự thi, đi đường không có dâm đến ven đường thực vật. Mặc dù đi trích, Tần Hân cũng đều sẽ không đụng tới mặt khác thực vật. Một người khác đột nhiên nói, hơn nữa vị này người dự thi không có thừa đồ ăn. Sở hữu đồ ăn đều dựa theo phân lượng tới lấy. Vương Lực Hành gật gật đầu, Hảo nói nhiều như vậy, ta liền tưởng biểu đạt, nhiều năm như vậy, bếp đầu. Chúng ta vẫn luôn cảm thấy không thích hợp người, lúc này đây, ta cảm thấy vị này tần hân người dự thi, đáng giá cái này tên tuổi. Lời này vừa ra, mặt khác sáu vị giám khảo sừng sốt một chút, theo sau lại bắt đầu một lần nữa nhấm nháp tần hân đồ ăn, lúc này đây đại gia làm thực cẩn thận. Chù thân đại tái chủ thần tên tuổi, một vị giám khảo tán thành là không được, cần thiết bảy vị giám khảo đồng thời tán thành mới tính toán. Mẹ ơi, như thế nào không ai nói chuyện, hảo khẩn trương. Ta có phải hay không có thể thấy một vị chủ thần ra đời? Chứ bỏ người xem, Diệp Viên cùng Khang Thiên Hoa cũng thập phần khẩn trương nhìn chằm chằm màn hình, bọn họ biết chính mình không hy vọng, cho nên lòng tràn đầy cầu nguyện tần hân có thể là này giới chủ thần. Hồi lâu lúc sau, mới có vị thứ hai giám khảo nói, ta đồng ý vương lực hành cái nhìn. Không ít ngồi ở phát sóng trực tiếp trước người xem bắt đầu vỗ tay, hoan hô. Thực mau. tiếp theo có bốn vị giám khảo đều đồng ý, cũng chỉ dư lại cuối cùng một người giám khảo. hắn buông chiếc búa, thở dài một hơi, trường giang trước lãng đẩy sau lãng. Ta cũng đồng ý. Bảy vị giám khảo đều đồng ý. Thang Mạng Anh, ngụy Thục Nhiên, còn có viên nghị trở, này đó Tần Hân quen biết người trực tiếp hét lên. Cố vô dục hốc mắt thế nhưng có chút tưởng đỏ, hắn đứng lên, lái xe, chiều Tân Nguyên Sơn chạy đi. Ở Tần Hân nhìn không tới thành phố T, thế nhưng phóng nổi lên pháo hoa, tuy rằng là ban ngày, chính là đại gia vui vẻ, muốn dùng phương thức này tới chúc mừng này hết thảy. Vương Lực Hành thấy dư lại người đều đồng ý, nói, ta tuyên bố. Để 18 giới chủ thần đại tái chủ thần ra đời, chúc mừng Tần Hân. Tần Hân nhìn Lam Lam không chung, nàng làm được. chương 105, đến chủ thần đại tái kết thúc rất nhiều thiền, nhưng là Tần Hân đạt được chủ thần danh hiệu kia một mản còn bị đại gia không ngừng lấy ra tới nói. Cũng khó trách, nhiều năm như vậy, thật vất vả ra một cái chủ thần, đại gia sao có thể không đi nói. Ngày đó, Tần Hân từ Tân Nguyên Sơn ra tới, các lộ truyền thông điên cuồng đưa tin. Cố vô dục chờ ở dưới chân núi, chờ Tần Hân vừa ra tới liền mang theo tần hân rời đi. Lúc sau đẹp nhất chủ thần, tuổi trẻ nhất chủ thần từ từ, các loại đề tài rằng có đã lâu nhiệt độ. Đừng nói toàn hoa hạ, cơ hồ cả nước đều biết tần hân như vậy cá nhân. Để cho tần hân kinh ngạc chính là, 6 nguyệt 25 ngày chủ thần đại tái tranh bá tái, tài trợ thương thế nhưng là hân hân tương ớt. Muốn đi hân hân nhà ăn ăn cơm người càng ngày càng nhiều, viên nghị ở tần hân bên cạnh cũng khai ra nhà ăn, học tần hân hình thức kinh doanh, phía trước fence. Cố thị cho viên nghị 500 vạn nước chấm nghiên cứu phát minh phí dụ. Mai Tổng Liên cũng khai gian tiểu điểm, chạy bằng điện toa ăn chuyển sau khi rời khỏi đây, nàng chết sống muốn đem tiền cấp tần hân. Ăn tiết ăn đoàn bữa cơm đoàn viên thời điểm, phá lệ náo nhiệt, trừ bỏ năm trước người, còn nhiều thang hy lam, nô đan đan, ngụy thục nhiên, tần kiến đồng, hồ vận hỉ cùng với lục nhất minh. Lại nói tiếp, hồ vận hỉ về nhà còn náo loạn cái chê cười, hắn mấy năm nay không về nhà, trở về lúc sau. Phát hiện trước kia địa phương đều là một lay động cao lầu, lúc ấy đều mở bước. Sau lại phát hiện trong nhà ở Tiểu Dương lâu, đừng nói nhiều khôi hải. Đoàn 5 người nhiều, cùng nhau ngồi hai bàn, Tần Hân còn có chút nghi hoặc, vì cái gì Thang Hy làm cùng ngô đan đan không trở về nhà. Chờ đến cơm nước xong, nhìn đến cô vô dục cầu hôn, Tần Hân mới biết được sao lại thế này. Cô vô dục nói, ta hy vọng người nhà của ngươi, bằng hưu chứng kiến này hết thảy. Đối với cầu hôn, Tần Hân vui vẻ đồng ý. Cơm Nước xong đại gia tụ ở lầu 2 nói chuyện thiếm. Hiện giờ Ngụy Thục Nhiên cùng Tần Kiến Đồng đã ở bên cạnh tầng lầu và ở, bởi vì Nữ Nhi đạt được chủ thần danh hiệu, hơn nữa có cô vô dục trợ giúp, Tần Kiến Đồng sinh ý cũng càng ngày càng rực rỡ, Ngụy Thục Nhiên ban ngày sẽ đi Tần Hân này hỗ trợ, buổi tối còn lại là cùng thang mạn anh cùng đi khiêu vũ. Đại gia nói chuyện phiếm thời điểm, Nô Đan Đan vẫn luôn không ngừng thổ lộ Tần Hân ánh mặt trời phòng, nàng cảm thấy ở tại như vậy địa phương thập phần thoải mái. Chỉ nghe Lục Nhất Minh lớn tiếng nói, Đây chính là chúng ta Cố tổng khâm điểm, vì phòng này, Cố tổng tới N thứ. Tân Hân đột nhiên nghĩ đến, cái kia ban đêm, nàng nói Cố Vô dục là lần đầu tiên tới nơi này. Nguyên lai, like, Cố Vô dục rất sớm liền tới quá. Chuyện được phát miễn phí tại nghetruyenaudio.org